Thú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Thú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên một phát sóng kỳ này, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bướm Đêm được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện và kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Phong vũ đột nhiên ngẩn mặt lên, cùng với đó là đôi mắt đèn sắc lạnh của anh đưa về phía huyện Linh. Nhìn chầm chầm vào gương mặt thanh tú của cô Rất dành sau đó Anh lấy hết dụng khí Mở khẩu hình miệng lúng túng nói Cô Yến Linh đã có người yêu hay chưa? Câu hỏi làm chủ Yến Linh nghe xong phải ngớ người Mặc ứng lên vì ngượng Cùng lúc đó Nỗi tò mò về phong vũ bỗng giấy lên trong lòng cô Yến Linh nhìn anh mà tự hỏi Phong vũ đang điều tra cô Hay đơn thuần chỉ hỏi cho vui sau đó Uyển Linh không ngại mà mỉm cười thản nhiên đáp: "Tôi chưa có bạn trai, mà tôi cũng không muốn. Hiện tại tôi chỉ mong tập trung vào căn tiệm nhỏ bé của tôi thôi." Nhưng khi không anh lại hỏi tôi về vấn đề này. Điều mà Phong Vũ lo ngại dường như đã không còn. Nghe Uyển Linh nói chưa có bạn trai, tại sao lòng của anh lại vui mừng thế lạ? Là vì chuyện nhờ vả cô được trở nên dễ dàng hơn, hay là anh đã thích người ta? Không hiểu lòng mình. Nhưng Phong Vũ hiểu lúc này anh nên làm gì Nếu còn chần chừ số phần của anh Sẽ do bà Hằng định đoạt Nơi gương mặt lành luộn Bỗng trở nên nghiêm túc Rất nhanh sau đó Phong Vũ nhẹ nhàng cất tiếng Cô đóng giả là bạn gái của tôi được không Tôi hứa sẽ không để cho cô phải thiệt thoại Ngay khi câu nói ấy vừa dứt hẳn Nguyễn Linh ngồi đối diện bất giác sưởng sợ Mở to hốc mắt Nhìn chầm chạp Phong Vũ Mọi cảm xúc và cả giác quan của cô lúc này như bị tê cứng, nhưng chỉ có duy nhất chỗ lồng ngực của cô là đang đập liên hồi. Nguyễn Linh không thể điều khiển được cảm xúc của mình được nữa, sao lại hồi hộp tới mức ấy? Nguyễn Linh bắt đầu thấy rối rắm và mông lung. rồi nhiều sự thắc mắc quẩn quanh trong đầu vì lời đề nghị bất thường từ Phong Vũ. Nguyễn Linh rất muốn được biết rõ nên không ngại mà hỏi thẳng anh. Tại sao Anh lại muốn tôi đóng giả bạn gái của anh Trong khi anh đã có Thư Kỳ Những gì Uyển Linh nhìn thấy trên báo mạng Đều là đơm đặt Nhưng phòng Vũ không ngờ tới Bây giờ Uyển Linh vẫn cho rằng Thông tin đó là sự thật Ngay lúc này Phong Vũ hiểu Bản thân cần phải nói rõ ràng với Uyển Linh Để cô không hiểu nhầm Giữa tôi và Thư Kỳ thực chất Không như những gì mà cô từng nhìn thấy Và suy nghĩ Tôi chỉ xem cô ấy như em gái Gia đình tôi và gia đình Thư Kỳ cũng thân thiết Nên họ muốn gán ghép như vậy tôi Hóa ra là như vậy Nhưng mà tôi còn một thắc mắc nữa Nếu không phải Thư Kỳ Thì xung quanh anh vẫn còn rất nhiều cô gái xinh đẹp Dầu có Tại sao anh không chọn Mà là tôi chứ Đồng suy nghĩ với Nguyễn Linh Ngay cả Phong Vũ cũng không hiểu vì sao Nguyễn Linh lại là sự lựa chọn của anh Tôi không biết Chắc có thể vì ngoài cô ra Tôi không nghĩ ra ai khác Nguyễn Linh nghe xong lời đáp thì không biết là nên vui hay nên buồn, rồi tầm trách Phong Vũ có phải thật tạ quá hay không? Nhưng cũng vì vậy mà cô có cái nhìn khác hơn về anh. Phong Vũ không vì đạt được mục đích mà nói những lời hoa Mỹ Bây giờ giữa hai sự lựa chọn, đồng ý và không đồng ý, bản thân Nguyễn Linh còn đang rất phân vân. Cả gương mặt cũng vì khó xử mà lộ rõ trầm tư. Nhưng chính sự im lặng bấy giờ của Uyển Linh đã khiến cho Phong Vũ hiểu nhầm Nên khi cô còn chưa trả lời thì Phong Vũ đột nhiên lên tiếng Dĩ nhiên là cô có thể tự chối và xem như tôi chưa nói gì hết nếu cô cảm thấy Lời đề nghị của tôi quá vô duyên và có chấp nhận Sự xuất hiện của tôi nãy giờ đã tốn quá nhiều thời gian của cô Tôi xin phép Nói xong Phong Vũ đột ngột đứng lên Trước khi rời cõi vẫn nén lại nhìn Nguyễn Linh, nơi đáy mắt đen thẳm, lạnh giá, bất chát đường buồn. Cảm xúc tự nhiên mà đến, chính là bản thân Phong Vũ cũng không hiểu lý do. Cùng lúc đó khi anh quay người, chưa kịp bước đi thì Nguyễn Linh bất ngờ thốt lên hai chữ. Quay đã. Phong Vũ vừa quay đầu nhìn Nguyễn Linh, cô cũng đứng bật dậy, khứng mắt về phía anh, ngán miệng cười nói khẽ. Tôi đồng ý. Nguyễn Linh đã chấp nhận là bạn gái hờ của Phong Vũ, không biết là vì tình cảm hay là vì ân tình. Bản hợp đồng miệng giữa hai người họ bắt đầu từ đó. Sau ngày sinh nhật của bà Hằng, mối quan hệ tạm bờ này cũng sẽ chấm dứt. Điều kiện khi Nguyễn Linh hoàn thành giao ước, Phong Vũ sẽ trả cho cô số tiền 100 triệu. Nhưng Nguyễn Linh đã từ chối nhận vì đơn thuận, cô chỉ muốn giúp đỡ Phong Vũ. Phòng Giám đốc Bên trong căn phòng rộng lớn lúc này Phong Vũ đang ngồi dán mắt vào chiếc máy tính trên bàn làm việc. Đôi tay thì cọc Lộc gõ phím. Trên khuôn mặt góc cành của anh đang rất mệt mỏi. Cả đôi mắt cũng vì thiếu ngủ mà lộ rõ quần thầm mắt. Có lẽ dự án đầu tư xây dựng, hệ thống cấp nước ban đầu gặp trục trặc, đã vắt càng năng lượng cùng với thị giờ của Phong Vũ. Như bây giờ mọi thứ đâu ổn thỏa nỗi lo lắng trong lòng anh cũng đã nhẹ đi bớt. Phong Vũ bất giác thở dại, đôi mắt sông nhiều giờ không ngủ, đã dần thấy mỏi. Khi đó Phong Vũ mới tắt máy tính, tạm thời ngã người về phía sau, tựa lưng vào thành ghế. Đôi mắt vừa nhắm nghiền chưa được bao lâu, trong suy nghĩ của Phong Vũ bỗng xuất hiện hình ảnh của Yến Linh. Hình ảnh đôi mắt to tròn lông lanh của cô, không hiểu vì sao hôm nay lại quẩn quanh trong đầu, khiến Phong Vũ không thể nào có thể yên tĩnh chợt mắt. Tậm chí dường như đã bị sự mệt mỏi Làm cho mơ hồ Phong vũ không thể ngủ nữa Vì vậy đã mở mắt Lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn làm việc Dùng ngón tay chạm vào màn hình Sau đó áp sát một bên tay Hồi lâu mới cất tiếng Chuẩn bị đi 15 phút sau tôi đến đón cô Phong vũ vừa tắt máy đã đứng lên Cầm theo chiếc áo vest Vác trên thành ghế Rời khỏi phòng làm việc Cùng lúc đó phòng giường mở cửa bước vào Anh hãy Phong Dương tìm Phong Vũ, vì chuyện công việc nhưng chưa kịp trao đổi thì bị Phong Vũ ngăn cản. Có chuyện gì đợi anh về nói sau Phong Vũ cứ như vậy mà bước đi vội vã, để lại mình ơn Phong Dương đứng ngờ ngát. Rồi anh cũng rời khỏi phòng làm việc của Phong Vũ ngay sau đó. Tại khu trung tâm mua sắm thương mại Phong Vũ không nói lời nào đã tự ý điều Yện Linh tới đây. Đứng trước một khu trung tâm mua sắm lớn, Yện Linh có chút hoang mang. Cô đã quay sang hỏi Phong Vũ Sao anh lại đưa tôi đến đây Nhìn vào đôi mắt Nguyễn Linh Phong Vũ có thể đoán được đồi tâm bên trong Nhưng thay vì giải đáp thắc mắc Trong lòng Nguyễn Linh Thì Phong Vũ lại chọn cách im lặng Cứ như vậy anh nắm lấy tay cô kéo đi Không cần biết Nguyễn Linh có đồng ý hay không Nguyễn Linh lúc này như một người bị động Không tự chủ được các bước chân Phong Vũ đi đến đâu Nguyễn Linh phải dừng lại ở đó Đến tầng thứ ba của khu mua sắm, Phong Vũ bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng quần áo thời trang và buông tay Nguyễn Linh ra. Tầm mắt của anh liên tục nhìn vào bên trong, Nguyễn Linh hiếu kỳ nên đã hỏi. Sao dừng lại ở đây? Anh muốn mua quần áo đúng không? Phải, như không phải cho tôi. Vậy cho ai? Đừng nói là mua cho tôi nha. Nguyễn Linh chỉ định nói đùa như không ngờ, Phong Vũ lại gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc thấy rõ thì đúng là mua cho cô, còn tôi hiện tại chưa cần mua thêm đồ, đi vào thôi." Hai chân Phong Vũ đã đi vào bên trong. Ngay trước cửa, Uyển Linh vẫn còn chần chừ chưa chịu đi vào với anh. Vì Uyển Linh đang bận suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi tồn tại trong đầu cô. Xoay quanh đồng tái là lùng nãy giờ của Phong Vũ, mà cô bất giác ngỡ ra, bao nhiêu thắc mắc chưa có lời giải thích. Lần này Phong Vũ lại kéo cô đi vào cùng. "Đi thôi." Sao còn đứng ở đấy Nguyễn Linh đi một vòng Và ngắm qua một vài mẫu váy áo Đắt tiện, sang trọng Đang trưng bày tại đây Tuy nhiên cảm thấy choáng ngợp quá Cô rất thích những cái váy đang trêu ấy Nhưng sau khi nhìn vào giá tiện Nguyễn Linh chỉ có thể lướt qua lập tức Mà không dám đồng vào Vì nó rất đắt Sao thế Nãy giờ không thấy cô chọn cái váy nào cả Đồ trong cửa hàng này không hợp với cô sao Nếu vậy chúng ta sẽ qua cửa hàng khác Coi thế nào Phong Vũ thắc mắc hỏi bởi vì Uyển Linh dù đã đi một vòng nhưng vẫn chưa lựa được cái đầm nào. Anh còn đang lo sợ đồ trong cửa hàng quá ít không vừa ý với Uyển Linh nên đang định đưa cô ra nơi khác thì Uyển Linh lần lửa từ chối. Không cần đâu đồ trong cửa hàng rất đẹp tôi không mua bởi vì tôi nghĩ không cần thiết ở nhà tôi vẫn còn rất nhiều váy áo mình đi về tôi. Đã đến đây rồi cô cứ thoải mái lựa bộ vài chiếc đi. Hôm sinh nhật mẹ tôi Trên danh nghĩa người yêu của giám đốc phòng vũ, ít ra cô cũng cần phải chỉnh chu Nhưng tôi chỉ đóng giả bạn gái của anh, chứ tôi đâu phải là bạn gái thật. Tôi ăn mặc kín đáo nhẹ nhàng là được rồi, cần gì phải tốn tiền để mua một chiếc váy, mặc một lần rồi thôi, như vậy thì phung phí lắm. Tôi là người trả tiền, hãy nghe tôi mua một cái đi. Một cái cũng được, tôi đang là bạn trai của cô đấy, lời tôi nói cô phải nghe không được ưu bướng. Phong Vũ không cần sự đồng ý từ Nguyễn Linh, mà đi thẳng tới sạo đầm trước mặt. Nhìn sâu qua một lượt, Phong Vũ chọn lấy một cái để mướm thử vào người Nguyễn Linh, ngắm ghé rồi anh bảo. Cái váy này có vẻ hợp với cô, cô thử xem sao. Nguyễn Linh đưa mắt nhìn Phong Vũ rồi nhìn lại chiếc đầm màu hồng trên tay anh. Từ màu sắc tới kiểu dáng thiết kế trông rất nhẹ nhàng, thanh lịch đúng với sở thích của cô. Nhưng Nguyễn Linh vì xót tiền nên vẫn còn chần chừ chưa chịu cầm lấy. Phòng vụ hiểu được nỗi e ngại trong lòng Nguyễn Linh Nên đã chủ động đặt chiếc đầm vào tay cô Sau đó nhờ nhân viên đưa Uyển Linh đến vòng tay đồ Phòng vụ đứng chờ bên ngoài Nhưng ánh mắt thì tập trung ngắm nghía Những chiếc đầm đang treo trên sào Ý định quan sẽ không dừng lại một cái Mà có thể là nhiều hơn thế Một lúc sau Nguyễn Linh thử đồ thì bước ra Phòng vụ đang bận Nhìn những chiếc váy đằng kia Nên không để ý Nguyễn Linh phải đi về phía anh rồi cất tiếng Tôi xong rồi. Phòng vũ vừa quay lại, đáng nghệt mặt đứng trơn người ra, nhìn Nguyễn Linh. Chiếc đầm anh vừa chọn khi khoát lên người cô, lại toát xà vẻ tao nhã và thuận khiết. Nguyễn Linh sẵn nét đẹp dịu dàng, làn da trắng sáng mịn màng, kết hợp với tông màu hồng nhạt. Cùng với phần thân vừa vặn không quá bồng bền của chiếc váy, làm cô càng trở nên nổi bật. Thêm gương mặt mộc mạc tự nhiên, không sòn so phấn của Nguyễn Linh, lúc này cả nhìn càng say đắm. Phong Vũ phải đứng hình mất mấy giây Mới có thể hoàn hồn Luốn tốn đáp lời cô Cũng không đến nỗi nào Chọn cái váy này đi Lời nói dối không hề giả trơn Phong Vũ thừa biết Chiếc váy này hợp với huyện linh ra sao Vậy mà trước mặt cô vẫn tỏ ra cứng rắn Nhưng mà nó rất đắt Tôi Tôi chỉ thử cho anh vừa lòng tôi Chứ không có ý định sẽ mua Ngày sinh nhật của mẹ anh Vẫn nên mặc chiếc váy bình thường của mình thì tốt hơn Chuyện giá cả cô không cần phải lo Cũng thử rồi Không mua làm sao được chứ Nơi đây là cửa hàng lớn không giống như ngoài chợ Số tiền 100 triệu cô không lấy Vậy thì vài triệu đồng Chắc có thể nhận đúng chứ Ý anh là Nguyễn Linh cảm thấy mông lung khó hiểu Trước lời nói đầy ẩn ý của Phong Vũ Nên cô hỏi lại Ngay khi đó Phong Vũ cũng không ngài mà đáp Đúng vậy Chiếc váy này tôi tặng cô thay cho lời cảm ơn Hôm sinh nhật Nhớ mặt nó đi cùng với tôi Nhưng mà Không như gì gì cả Cứ đi theo ý của tôi Phong Vũ vừa nói dứt câu đã quay qua Cô nhân viên đang đứng bên cạnh Giúp anh gói cái váy của cô ấy đang mặc Còn cả mấy cái này nữa Tất cả gói hết vào cho anh Không cần sự đồng ý của Uyển Linh Một lần nữa Phong Vũ đã tự quyết định Lừa thêm 3 chiếc đầm khác Cùng một lúc tặng cho cô Ngay khi đó Nguyễn Linh vì bất ngờ mà mở to hốc mắt, nhìn phong vũ, xong đã vội vàng ngăn ý định của anh. Nguyễn Linh quay mặt qua, trước khi cô nhân viên rời đi, Nguyễn Linh nhanh chóng ngại ngùng nói. Thật xin lỗi, chị gói giúp em một cái váy màu hồng em đang mặc là được rồi, mấy cái kia không hợp với em, cho em gửi lại đi. Dạ được, vậy à, ba cái váy này khác màu, chị không lấy đúng không ạ? Em nghĩ nó rất hợp với vóc dáng và làn da của chị. Em không lấy đâu cảm ơn chị, mà chị chờ một chút, em vào bên trong thay cái váy ra. Trong lúc Nguyễn Linh bỏ đi, vào phòng thay quần áo, Phong vụ đứng bên ngoài đã nói gì đó với cô nhân viên. Vì sao Nguyễn Linh lại từ chối, nơi Phong vụ đã giấu cô. Đến lúc thanh toán tiền, Nguyễn Linh mới ngỡ ngàng biết được ba chiếc váy cô gửi lại trước đó vẫn được Phong vụ chọn mua. Sau đó cả hai rời gọi cửa hàng thời trang. Phong Vũ chưa muốn ra về Mà quay qua hỏi Nguyễn Linh Cô có muốn mua thêm gì nữa không Nguyễn Linh vì bốn chiếc đầm vừa rồi Vẫn còn thấy ngại và đau đáu trong lòng Nên ngay khi vừa nhận được câu hỏi Nguyễn Linh không chần chừ mà đáp ngay Không cần đâu bấy nhiêu đây đã quá đủ Bây giờ chúng ta về đi Để tìm hoa một mình em trai tôi trong Tôi không yên tâm Vậy tôi sẽ đưa cô về Vừa di chuyển xuống tầng trệt của tòa nhà Phong Vũ bất ngờ bị gọi tên Anh Phong Vũ. Cả Phong Vũ và Nguyễn Linh đều giật mình. Khi quay đầu lại thấy một cô gái đang tiến tới phía họ. Cô ta rất là mặt. Phong Vũ không nhận ra. Nhưng anh chỉ vừa lướt ngang qua đã bị cô ta nhận mặt. Phong Vũ đứng sửng người nhìn cô ta hỏi. Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Anh không nhận ra em sao? Em là thơ bạn của Thư Kỳ. Hôm sinh nhật nó em có gặp anh. Cô gái bên cạnh của anh là... Nhớ không nhầm, anh là bạn trai của Thư Kỳ Sao lại đi cùng với cô gái kia Cô đừng hiểu nhầm Tôi và Giám đốc Vũ đây chỉ là Nguyễn Linh lên tiếng giải thích Vì không muốn gây tìm phiền phức Và hiểu nhầm không đáng có cho Phong Vũ Nhưng chưa gì đã bị anh chèn giọng Ngăn cô nói ra sự thật Phong Vũ ngước nhìn cô gái kia Xong lại đưa ánh mắt Nhìn sang Nguyễn Linh Bất ngờ nắm chặt lấy tay cô Cố tình đưa ngang tầm mắt của cô ta Anh nhấn giọng bảo Đây là bạn gái của tôi, cô đừng nghe Thư Kỳ nói lung tung rồi hiểu nhầm. Tôi không muốn bạn gái của tôi nghe được rồi phiền lòng. Chúng tôi về trước. Trước mặt cô gái kia, nơi ánh mắt và khuôn mặt của Phong Vũ toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng khi vừa quay qua Uyển Linh, khuôn mặt ấy, dòng nói ấy bỗng chốc trở nên dịu dàng và mềm mỏng hẳn. Mình về thôi em. Bàn tay Phong Vũ cứ như vậy nắm chặt lấy tay Nguyễn Linh, lướt ngang qua mặt cô gái kia. Xác định cô ta không nhìn thấy họ nữa Nguyễn Linh lúc này mới khượng lại Gạt tay Phong Vũ nói Tôi và anh chỉ đóng giả người yêu của nhau Vào hôm sinh nhật mẹ anh thôi mà Trước mặt cô gái kia có cần đem tôi ra Làm bình phong không chứ Xin lỗi Vì tôi không muốn dây dưa Trò chuyện với cô ta Không sao Cô ta cũng không thấy mình nữa Nhanh đi về tôi Phong Vũ nhìn Nguyễn Linh xong Tự hỏi với lòng Chỉ diễn kịch tôi mà cảm giác lúc nãy Tại sao lại thật tới khó tả Ngày sinh nhật của bà Hằng cũng đã tới Trong khuôn viên biệt thự nhà họ Lăng Lúc này người ra kẻ vào Luân viên nhau Chuẩn bị set up bữa tiệc Bên trong căn nhà rộng lớn Bà Hằng đã make up xong Vì là nhân vật chính Khách mời toàn là bạn bè trong giới thượng lưu Nên bà Hằng không thể sơ sại Bà mặc một chiếc đâm dạ hội màu đen Dài chạm đất Cổ quét chữ V Thân trên của chiếc đầm đính rất nhiều viên pha lê sáng lấp lánh Đây là chiếc đầm được thiết kế Làm riêng cho bà Nên khi vừa diện lên trên người Đã rất vừa vặn và sang trọng Bà Hằng còn kết hợp thêm bộ trang sức đá quý Gồm có vòng cổ, vòng tay Nhẫn và cả đôi bông tay Được đính kiềm cường sáng chói Trông rất sang trọng và quý phái 5 giờ chiều quan khách còn chưa đến Bà Hằng ăn mặc đẹp Đang ngồi trên bộ ghế sofa ở giữa nhà Trên tay cầm tách trà Vừa uống chở xong Vương dài cái củ Nhìn xuống dưới bếp cất tiếng gọi Chị ba Lên đây tôi dặn dò chút việc Dạ bà chủ Chị ba là người giúp việc của nhà bà Hằng Bà chủ cho gọi tôi Bà Hằng lúc này đặt tích trà xuống Nhìn chị giúp việc nói Chị có thấy ông chủ đâu không Dạ ông đang coi ngó ở trước sân Bà tìm ông chủ có phải không Để tôi ra ngoài gọi ông Không cần đâu Không thấy ông ấy nên tôi hỏi vậy thôi Chỉ coi ngó giúp tôi đội bếp mình thuê về xem Người ta chuẩn bị món ăn thế nào rồi Sắp xếp xong hết chưa Khách khứa bạn bè của tôi đều sắp đến cả rồi đấy Nói họ tranh thủ cho kịp Dạ tôi biết rồi từ bà chủ Việc này bà chủ cứ để tôi Người giúp việc vừa rời đi Trên bộ ghế sofa Bà Hằng cầm điện thoại lên Vừa định gọi cho ai đó thì phong vũ Mặc bộ vest màu xanh đậm Áo sờ mi trắng bên trong Dưới chân đi đôi giày màu nâu Đang từ phía cầu thang đi xuống Trong bộ outfit Phong vũ diện trên người Đến từ thương hiệu Prada Đến phòng khách Phong vũ đứng khường bước chân Nhìn bà Hằng cất tiếng gọi Mẹ Bà Hằng ngẩn mặt nhìn phong vũ Con định đi đâu thế Con nhớ mẹ đã từng nói gì với con không Con nhớ chứ Và con đang thực hiện lời yêu cầu của mẹ đấy Vậy là con... Dạ đúng, con đi đón cô ấy Lát nữa mẹ sẽ được gặp cô ấy Có tội không thấy Hay là đang lừa mẹ Người con gái ấy như thế nào Mẹ đã gặp chưa, là con cái nhà ơi Bà có chút ngỡ ngàng xong trên gương mặt Đang trò thấy sự vui mừng Mẹ từ từ đã Dù sao lát nữa cũng được gặp tôi Bây giờ con đi đây Nhanh nha con Một tiếng sau Trước sân nhà bà Hằng hầu như quan khách Và bạn bè của bà có mặt đông đủ Cả Thư Kỳ và ba mẹ cô ta Cũng đến chúc mừng bà Hằng Thư Kỳ vừa đến Đã tìm kiếm phòng vụ khắp nơi Nhưng không thấy Chỉ mỗi phòng dương cứ kè kè bên cạnh Như là bị ngó lơ Thư Kỳ giáo giác nhìn xung quanh Rồi tiến lại chỗ bà Hằng Đang trứng trò chuyện với mẹ cô Thư Kỳ nhìn bà Hằng rồi mỉm cười niềm nở Dạ Thư gì dì, dì hôm nay đẹp quá Cái đầm rất hợp với dáng người mảnh khảnh của dì, nên trông dì cứ như trẻ ra 10 tuổi vậy. Con bé Thư Kỳ nó vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại biết cách nói chuyện. Con dì miệng thế này, biểu sao dì không thích cho được chứ. Dì rất mong con trai gì nhanh chóng cưới con về nhà để dì có cháu ẩm bọng. Chỉ một lời khen, bà Hằng đã vui cười thích mắt. Sông vì quá yêu quý Thư Kỳ mà bà Hằng lại vô tình khiến cô ta hiểu sai dụng ý. Và cho rằng bà đang ngẩn ý chuyện giữa cô và Phong Vũ, nhưng thực chất người bà muốn đề cập tới lại là Phong Dương. Gương mặt Thư Kỳ cũng vì sự hiểu nhầm mà trở nên ngài ngụn, trong mắt láo lia, con ngón tay thì liên tục xoa lợn tóc đã làm trước đó. Dạ dì cứ yên tâm, sau này con sẽ sanh thật nhiều cháu cho dì thỏa sức bế bồng. Dì cũng mong tới ngày đó. Phải rồi Hằng, anh Phong Vũ đi đâu rồi, nãy giờ con không thấy anh ấy. À, nó đi đón bạn của nó, chắc cũng sắp về tới rồi đấy. Đón bạn sao ạ? Bạn nào quan trọng tới nỗi đức thân anh Vũ phải đi đón vậy ạ? Dì cũng chưa gặp, lát nữa bọn nó về chúng ta sẽ biết. Bà Hằng ước mở việc Phong Vũ, đưa bạn gái về đã khiến cho nỗi tò mò trong lòng thư kỳ, càng tăng lên gấp bụi. Đúng lúc này trước cổng nhà bà Hằng... Chiếc Mercedes-Benz màu đen của Vũ đã thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Bà Hằng đưa mắt nhìn ra ngoài rồi mỉm cười, nói với Thư Kỵ. Phong Vũ về tới rồi kì con. Vừa lúc này Phong Vũ đã xuống xe và đang đi về phía bà Hằng. Từ phía sau lưng của Thư Kỵ, Phong Vũ bất ngờ cất tiếng hỏi. Mẹ, con mới về. Thư Kỵ nghe được giọng nói ấm áp của Phong Vũ thì hớn hở, quay người về phía sau. Ngẫn mặt nhìn phong vũ Như bên cạnh anh lại có thêm người con gái Không xa lạ gì mấy Thư kỳ vừa nhìn thấy Nguyễn Linh Đôi bàn tay cô ta Đã nắm chặt lại Nhìn phong vũ Bất giác Cả gương mặt ngệt ra vì sự ngỡ ngạn Thư kỳ khi đó Đã đứng lặng trố mắt Nhìn chầm chập Uyển Linh Rồi lẩm bẩm nói Con nhỏ bán hóa Sao là nó chứ Nguyễn Linh mặc chiếc váy màu hồng Dán chữ A xòe nhẹ Cổ áo lệch Để lộ phần xương quai xanh gầy gục Như lại rất quyến rũ Gương mặt Nguyễn Linh hôm nay trang điểm rất nhẹ nhàng Mái tóc dài đen mượt xoã ngang lưng Làn da trắng mịn Nguyễn Linh đứng dưới những ánh đèn màu vàng Kết hợp với chiếc váy lụa tơ tầm Màu hồng nhạt đơn giản Càng khiến cho cô thêm nổi bật Giữa đám người sang trọng Nguyễn Linh vừa xuất hiện Mọi sự chú ý hầu như đổ trộn về phía cô Nguyễn Linh cảm giác Rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô làm Linh Đáng ngại lại càng thêm bối rối Cứ mặt Nguyễn Linh càng căng thẳng rõ Bàn tay được Phong Vũ nắm chặt Đang run lên vì sợ Nguyễn Linh đang hồi hộp Hiểu được điều đó Phong Vũ liền quay mặt qua Cuối sát tài cổ nói nhỏ Không sao Có tôi ở đây Bàn tay Phong Vũ nắm chặt tay Nguyễn Linh hơn Rồi quay qua bà Hằng nói Mẹ Đây là Nguyễn Linh Người yêu của con Còn đây là mẹ của anh Được phong vụ giới thiệu, Uyển Linh mới biết, người phụ nữ sang trọng trước mặt cô đây chính là mẹ của anh. Đối diện với vẻ ngoài sang trọng của bà, tự dưng cô càng thêm hồi hộp hơn nữa. Nhưng lúc đó, Uyển Linh đã tự trấn ngang bản thân, sự nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khẽ mỉm cười nói. Dạ, thưa bác, con là Uyển Linh. Nhàn sắc xinh đẹp, sự dịu dàng của Uyển Linh đã thu hút bà hằng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà rất vui vì sự xuất hiện của cô. Nhưng không vì vậy mà vui cười ra mặt Bà đứng nhìn Nguyễn Linh Chăm chú quan sát cô từ đầu đến chân Sau đó chủ động bước tới gần Bất ngờ chạm nhẹ vào tay Nguyễn Linh Ngập ngừng rồi nói Con là bạn gái phòng vũ Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi Gia đình con kinh doanh lĩnh vực gì Dạ thưa bác con Bà Hằng là người coi trọng thể diện Ưu tiên chọn người môn đang hồ đối Nên vừa gặp Nguyễn Linh Dù rất thích Sông, vẫn quan trọng là tiềm lực kinh tế. Bà Hằng vốn chỉ đang muốn trò hỏi tân tế của Yến Linh, nhưng cô lại đơn thuần cho rằng đó là câu hỏi xã giao, nên cũng không nghĩ ngợi mà đáp. Nhưng chưa kịp nói đã bị Phong vụ ngăn cản, vì Phong Vũ đã đọc và nhìn ra được suy nghĩ của mẹ mình. Kìa mẹ, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Con điều Yến Linh đến để chung vui và chúc mừng mẹ. Những chuyện ngoài lệ không nên đề cập tới. Mẹ chỉ đang hỏi thăm con bé, Nguyễn Linh không phải nghĩ ngợi gì đâu Phải không con Dạ con hiểu là bác quan tâm con mà tôi Bà hằng cho mày nhìn Nguyễn Linh Nở nụ cười gường gạo Biểu cảm trên khuôn mặt bà cũng thay đổi Không còn tươi cười như vẻ bàn nãy Bà đâu mẹ Con muốn điều Nguyễn Linh đến giới thiệu với bà Ông ấy chắc là đang tiếp khách ở đằng kia Con đưa con bé qua đó Sẵn chào hỏi mọi người luôn đi Dạ lát nữa con sẽ quay lại Nói xong Phong Vũ quay qua nhìn Nguyễn Linh Mình đi chào hỏi ba tôi em Sẵn anh sẽ giới thiệu em với em trai của anh Để hai người biết mặt nhau Phong Vũ đổi cách xương hô làm chú Nguyễn Linh Cảm thấy rất ngượng Nhưng trước mặt nhiều người cô vẫn phải tích nghi Và phối hợp cùng với anh Cô ngẩn mặt nhìn Phong Vũ Nguyễn miệng cười khẽ nói Dạ Phong Vũ chủ động nắm lấy tay Nguyễn Linh Như những lần trước anh đã làm Mặc kệ cảm giác ngại ngợn của Nguyễn Linh Cứ như vậy kéo cô về phía trước Còn Nguyễn Linh Lần đầu tham dự một buổi tuyệt hoành tráng Tại một căn biệt tự lồng lẫy To tướng Được gặp rất nhiều người giàu có Đặc biệt là gia đình phong vũ Khó tránh được cảm giác hồi hộp Và lo lắng Dù biết bên cạnh đã có phong vũ Nhưng sự thật giữa cả hai cũng chỉ là tạm bỡ Nguyễn Linh hiểu được điều đó Nên vừa di chuyển bước chân Vừa cạm ràm bên tai phong vũ Thư Kỳ cũng có mặt nữa sao Cô ấy nhận ra tôi Liệu cô ấy có biết được chúng ta đang giả vờ hay không Tôi còn phải chào hỏi ba anh Và mọi người nữa sao Chúng ta cũng chỉ là giả vờ yêu nhau thôi Tôi không muốn lừa gạt nhiều người Mà cũng không muốn trở thành cái gai trong mắt của nhiều người Chấp nhận ra mắt gia đình tôi Cũng đồng nghĩa với việc cô đã trở thành cái gai Và mục tiêu ghét bỏ của rất nhiều người Không phải ai muốn phong vũ tôi đưa về nhà cũng được Nên cô hãy trân trọng điều này Cứ bình tĩnh đi Ý của là tôi may mắn Nên mới được đi bên cạnh anh Nên nhớ tôi đang giúp anh đấy Mà giúp không công là đằng khác Chiếc đậm cô đang mặc trên người là ai đã mua Vậy có được gọi là giúp hay không? Ừm thì anh... Nguyễn Linh ngập ngừng cứng hồng Vì những lời lẽ Tùy thù mà thật của phong vũ Bản thân cô nghĩ Dù gì cũng đã trót lỡ phóng lao Nên dù bây giờ có bị những tác động xung quanh Làm cho bối rối thì cũng phải tiếp tục cùng với Phong Vũ làm tròn vai diễn. Này Nguyễn Linh không càm rạm Phong Vũ nữa, mà để anh nắm tay đi về phía trước. Cách nơi ông Đại đang đứng tầm vài bước chân, Phong Vũ đã thấy ông đang trò chuyện cùng với một người đàn ông khác, là bạn trong giới làm ăn kinh doanh. Phong Vũ cùng với Nguyễn Linh bước tới, rồi Phong Vũ khất tiếng. ba Chú Bách Ông Đại và người đàn ông kia, trên tay đang cầm ly rượu, miệng đang say sưa bàn luận điều gì đó. Vừa nghe giọng của Phong Vũ Cả ông Đại và người bên cạnh Cũng ngoái đầu nhìn lại Ông Đại liền tò mò khi thấy Nguyễn Linh Lúc chiều con đi đâu thế Còn cô gái này là Thưa bà Cô ấy tên là Nguyễn Linh Là bạn gái của con Lúc chiều là con đi đón cô ấy Dạ con chào bác Ông Đại dõi mắt nhìn Nguyễn Linh Thấy cô xinh đẹp Nên cũng vừa mắt ông Có điều sự xuất hiện của Nguyễn Linh đúng lúc Có mặt ông Bách Ba của Thư Kỳ, vì vậy, ông Đại cũng hơi e ngại, lo lắng. Ông lập tức kéo tay Phong Vũ sang một bên, rồi thỏa thẻ với anh. Sao con lại đưa con bé về vào ngay lúc này chứ? Chú bác sẽ nghĩ gia đình mình sao đấy? bà đừng lo, con đã nói rõ với Thư Kỳ, chuyện tình cảm không thể gừa ngép. Còn tìm chú bác sẽ hiểu. Thiệt tình! Ông Đại bớt giác thở dài, giấu sự phiền buồn vào trong, rồi cùng với Phong Vũ trở về chỗ Uyển Linh đang đứng. Vừa rồi là ông kéo phòng vụ đi ít nhiều gì, ông Bách và cả Nguyễn Linh cũng sẽ suy nghĩ. Ông lương trước đưa điều đó nên mới giọt miệng nói. Nguyễn Linh là bạn của thằng Vũ đưa về, cũng coi như con cháu trong nhà. Anh Bách, không phiền lòng chứ. Ông Đại đã ngưỡng ý điều gì Nguyễn Linh nghe mà không hiểu, nhưng cô vẫn vui vẻ mỉm cười. Còn riêng ông Bách, vì hiểu ông Đại nên trong lòng đang rất khó chịu. Ông ta cũng khá ngỡ ngàng sau khi phòng vụ giới thiệu về Nguyễn Linh. Mắt ông ta lúc này nhìn chầm chầm Nguyễn Linh Đôi tai dù nghe rất rõ Nhưng vẫn cố tình quay qua Phong Vũ hỏi lại Cô gái này là bạn gái của con thật sao Phong Vũ? Dạ đúng thưa chú Bách Nguyễn Linh đích tì là bạn gái mà cháu tìm hiểu được vài tháng Nhận ra chúng cháu hợp nhau Nên hôm nay mới quyết định đưa Nguyễn Linh về ra mắt ba mẹ Không ngờ cả chú Bách, cô Hồng và Thư Kỳ cũng đến tham dự Phong Vũ không muốn ông Bách, và cả thư Bách Kỳ... Cứ nghĩ sai lệch về câu chuyện bà mẹ anh gán ghép, nên muốn một lần nữa được tỏ rõ. Cứ nghĩ ông Bách là người hiểu chuyện sẽ không trách cứ hay phiền lòng nhưng Phong Vũ đã nghĩ sai. Ông ta đang tức điên lên và không cảm thấy vui vẻ. Vị trí con dâu trưởng của nhà họ Lăng là của Thư Kỳ, con gái của ông ta. Cả hai nhà cố Lăng đã ngầm xác nhận mối giao tình thông gia từ trước, vậy mà bây giờ Phong Vũ đã làm trái ngược lời giao ước. Nghĩ tới điều đó, ông Bách Hiện đang rất khó chịu trong lòng. Nhưng vẫn cố gồng mình lên để kiềm nén. Ông ta châu mày biếm chặt môi và nói. Con đã có bạn gái. Vậy còn Thư Kỳ, con gái của chú thì làm sao? Hai nhà chúng ta đã định ước từ rất lâu. Con bé lại rất yêu con. Mọi chuyện chú cần con giải thích. Phong Vũ cũng không ngại mà đáp lại. Từ lâu con chỉ xem Thư Kỳ là em gái. Việc này con cũng đã từng rất nhiều lần nói rõ với Thư Kỳ. Chuyện tình cảm không thể nào cường ép. Con rất mong chú Bách hiểu Và thông cảm cho con Cũng như ba mẹ con Con đã nghe anh Vũ nói về Thư Kỵ Và con cũng tin anh Vũ Không phải là loài người bắt cá hai Tây Nguyễn Linh vì không biết ông Bách Là ai, vị thế và quyền lực Của ông ta như thế nào Nên đã lỡ chen vào câu chuyện của họ Cũng vì Nguyễn Linh muốn nói giúp cho phòng Vũ Nhưng trong mắt ông Bách Lúc này cô chẳng qua chỉ là một người không xứng Ông Bách nhìn cô rượu quát Lời một tiếng Cô im ngay đi Đây không phải là chỗ để cô có thể lên tiếng Tôi đang nói chuyện cùng với Phong Vũ và anh Đại Nguyễn Linh vì sợ quá mà ngợt mặt ra Cả trong mắt đứng im nhìn ông Bách Nguyễn Linh không biết cô đã nói gì sai Để nhận được sự khó chịu từ phía ông ta Nguyễn Linh sợ bản thân mình gây ra phiền phức cho Phong Vũ Và ông Đại Nên đã chủ động lên tiếng xin lỗi Nhưng lần nữa ông Bách lại phớt lờ cô Thái độ của ông ta Làm cho Phong Vũ không thể im lặng được nữa Khi anh vừa có động tái ra mặt Thì cánh tay của Nguyễn Linh Đột ngột kéo Phong Vũ Ngăn ý định của anh mà Nguyễn Linh cũng đã ngước nhìn anh nói khẽ Đừng làm lớn chuyện tôi không sao Phong Vũ vì Nguyễn Linh Đền đã cố dằn lại Nhưng lúc đó Ông Đại đã lên tiếng tay anh Anh Bách hay bình tĩnh đi Chuyện giữa Phong Vũ và Thư Kỳ Chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau sau Còn bây giờ Nguyễn Linh được phong vũ đưa về nhà Cũng xem như là khách của gia đình tôi Những chuyện bên lề Để sau Hằng nói Cô Nguyễn Linh ở đây tôi không muốn con mình khó xử Ông Đại ngầm ngùi xuống nước Vì ông Bách là một người Không dễ đối phó Mích lòng với ông Bách Hoàn toàn không có lời cho việc làm ăn của công ty Thôi được rồi Vì hôm nay là sinh nhật của chị Hằng Nên tôi không muốn làm lớn chuyện Tôi nghĩ sau ngày hôm nay Hai gia đình chúng ta nên ngồi lại Nói rõ về vấn đề này Tôi không muốn con gái Thư Kỳ phải chịu ấm ước Nhất định là như vậy rồi Anh Bách cứ yên tâm Ông Đại chủ động cầm ly rượu lên mời ông Bách Ông Bách miễn cưỡng Nhận lấy cốc càng một lần Rồi dứt khoát Đặt chiếc ly rộng xuống bàn và rời đi Lúc này chỉ còn lại ba người Gương mặt của ông Đại khó sự rõ Nhưng Nguyễn Linh dù gì cũng là khách Ông Đại không muốn cô phiền lòng Nên nhỏ giọng ngập ngừng bảo Nguyễn Linh, chuyện nãy giờ chu Bách... Dạ không sao đâu, con không nghĩ ngợi gì cả. Nguyễn Linh hiểu được ông Đại muốn nói gì với cô, đền ngày kỳ ông còn chưa nói hết ý, cô đã cắt ngang và đáp lại bằng sự trấn an. Vậy hai đứa cứ tự nhiên, bác ra đằng kia tiếp khách. Ông Đại nói xong thì bỏ đi, Nguyễn Linh cũng tự hiểu là do sự xuất hiện của cô đã khiến cho mọi người không vui. Cô buồn bã không biết sự có mặt của cô ngày hôm nay là đúng hay sai Cô giả làm người yêu của Phong Vũ Có thật sự đang giúp anh Hay là gây thêm phiền phức cho anh Nguyễn Linh suy nghĩ xong Lại mang nổi ấy nấy trong lòng Gương mặt xinh đẹp của cô vì lo lắng Mà thắt hẳn nụ cười Sự im lặng của cô lúc này khiến Phong Vũ cảm thấy có lỗi Muốn nắm tay cô nhưng đã rụt lại Rồi tự gọt miệng nói Chú Bách là ba của Thư Kỳ Giữa tôi và cô ấy không phải tình yêu được bận tâm Vì những lời mà chú ấy nói Nguyễn Linh có thật đang để tâm Như lời phòng vụ nói Khi không, anh hãy giải thích Làm chú Nguyễn Linh cùng bối rối Mặt của bỗng dư ngưỡng lên Mắt chớp lê lịa, không yên Rồi ngập ngừng nói Âm uhm. Buổi thiệt hôm nay náo nhiệt hơn lạ Ở phía sân cấu, bạn bè của bà Hằng Đang chiêu trong âm nhạc Và đang bắt cặp nhảy đầm với nhau Nhưng ở một góc khác khá xa sự gấu, hai người Phong Vũ và Nguyễn Linh đang sượng sùng mắt chạm nhau. Ở cự ly gần, Phong Vũ mới được nhìn hơn vẻ đẹp dịu dàng của Nguyễn Linh, khi gương mặt màu của cô được tô điểm chút sảng phấn. Từ dưng bỗng trở thành một bức tượng ngàn hồng, tim đập nhanh và mạnh hơn, trong lòng mang nỗi bồi hồi khó tả, như không biết đó là gì, thì ngay lúc đó sự xuất hiện của Phong Dư đã làm xáo trộn cảm xúc của anh. Phong Dương tiến lại bất ngờ vỗ nhẹ vai Phong Vũ Anh hai giấu kỹ quá rồi đấy Nguyễn Linh trong trí nhớ mơ hồ của Phong Dương Cũng có một chút ấn tượng Nên vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay Nhưng thân phần của Nguyễn Linh Bây giờ với Phong Dương là một bất ngờ rất lớn Dù có chú khó tin Xong trong lòng vẫn vui mừng cho Phong Vũ Đây là... Nguyễn Linh quay mặt qua Vừa nhìn Phong Dương đã thấy anh rất quen mặt Nhưng hoàn toàn không biết Phong Dương chính là em trai của Phong Vũ Hai từ anh hai vừa rồi Khiến cô hoang mang thêm lần nữa Nguyễn Linh trốn mắt nhìn Phong Dương Mà thắc mắc Cô vừa dứt lời thì Phong Vũ Cũng liếc sàng nhìn Phong Dương Rồi giới thiệu ngay với cô Nó là Phong Dương em trai của anh Còn đây là Nguyễn Linh Bạn gái của anh Em và Phong Dương đã từng gặp mặt nhau một lần Chắc Phong Dương vẫn còn nhớ Là hôm sinh nhật của Thư Kỳ Lúc đó chị Nguyễn Linh và anh hai đã yêu nhau hay chưa? Anh hai thực không có nghĩa khí, dấu cả em. Thì bây giờ em đã biết đấy, còn không gọi một tiếng chị dâu đi. Dạ chào chị dâu. Hai tiếng chị dâu làm chủ Nguyễn Linh, ngừ ngùng làm sao? Trước mặt phong dương cô thực sự không dám đón nhận. Trong lòng cô đã nhận định sau khi kết thúc buổi tiệc thì mối quan hệ giả vờ này cũng sẽ chấm dứt. Cái danh xưng chị dâu này cũng chỉ tàm bỡ. Phong Vũ có cần phải diễn xuất giống y như thật Nguyễn Linh lần nữa Bối rối Mà cô vì xấu hổ mà đỏ cả lên Đối diện với phòng Dương Lời nói cũng trở nên lắp bắp Cậu, cậu đừng gọi như vậy Hai bác mà nghe được thì không hay đâu Chị đừng lo Ba mẹ mong ngóng hai anh chị cưới nhau Từ rất lâu Bây giờ có người hốt anh hai Thì gia đình em mừng còn không kịp Cái tặng, dám coi thường anh hai cậu sao Sáng ngày mai làm bản kiểm điểm sau 8 giờ anh phải thấy trên bàn làm việc đi Anh là vợ thói cấp trên bác nạc cấp dưới Chị dâu chỉ phải làm chủ cho em Những lúc thế này Nguyễn Linh mới thấy Nụ cười của Phong Vũ Anh cười rất đẹp Khi anh cười nhìn anh ấm áp Và thân thiện hơn nhiều So với những lần trước đó gặp anh Khuôn mặt cứ lành như băng Cứng đỡ không cảm xúc Ngắm Phong Vũ càng lâu Nguyễn Linh cảm giác tìm cô đập nhanh hơn Lòng cô cũng hồi hộp, bối rối hơn. Thứ cảm xúc vô hình đang tồn tại trong cô, đó là gì? Sức hút của phòng vũ làm cho cô đứng nhìn một hồi, cả người đơ ra lúc nào không hay. Rồi cũng lúc đó sự xuất hiện của Thư Kỵ đã đánh thức trì giác của cô. Anh Vũ, con nhậu uyển linh lấy tư cách gì tham dự sinh nhật của dì Hạng chứ? Tiếng nói lạnh lạnh của Thư Kỵ vừa nghe đã nồng nạt mùi khen tuôn. Khi Uyển Linh quay lại nhìn Thư Kỳ đã đứng trước mặt, cô ta đang không vui, ánh mắt nhìn Phong Vũ đầy nỗi ghen hợn. Cô ta chỉ tay vào Uyển Linh rồi quay sang Phong Vũ, nói với chồng Thị Uy, Phong Vũ là người thế nào cô ta chẳng lẽ không biết. Phong Dương vì nghị cho Thư Kỳ nên đã lên tiếng nhắc nhở. Thư Kỳ, chị Uyển Linh là người yêu của anh hai anh, cũng sẽ là chị dâu tương lai của anh, em không nên gọi chị là con này con nọ nghe không hay đâu. Vậy anh muốn em gọi nó là cái gì Chị Uyển Linh sao Đừng có hồng Mà chuyện không liên quan tới anh Anh sẽ vào làm gì Thư Kỳ không phải không biết Tình cảm Phong Dương dành cho cô ta Mà vì chấp niệm dành cho Phong Vũ quá lớn Nên cô ta đã ngó lơ tấm lòng của Phong Dương Phong Dương nhận ra Thư Kỳ đang ghen Vì Phong Vũ Nên đã cúi mặt buồn bã Lặng tin không nói thêm Để cô ta không có chịu Phong Dương vừa im lặng Thì Uyển Linh đã lên tiếng Cô Thư Kỳ, hình như cô đã hiểu nhầm tôi. Chuyện bó hoa lần trước là do tôi đã sai và tôi đã xin lỗi cô. Ngoài lần đó ra, tôi không biết bản thân tôi đã làm gì để khiến cô không thích tôi. Cô không biết thật sao, đủ giá tạo, chỉ hỏi ngay thôi trước mặt anh Vũ. Thư Kỳ nhết quén môi nhìn Nguyễn Linh, bặn đửa con mắt. Cô ta đang ghen tị với Nguyễn Linh. Cảm xúc của cô ta lúc này không đổi lại được gì, ngoài thái độ hờ hưởng của Phong Vũ. Thư Kỳ trong mắt Phong Vũ hiện giờ. Chỉ lập phiền toái Trước mặt Thư Kỳ Phong Vũ bất ngờ Nắm chặt bàn tay của Uyển Linh Đưa lên mà giống giạc nói Uyển Linh là bạn gái của anh Và cũng là khách mời của mẹ anh Vậy đã đủ tư cách chưa Phong Vũ vừa nói xong nơi đáy mắt lành luồn của anh Thư Kỳ đã nhìn thấy sự kiên định Tình yêu dành cho Uyển Linh Lẽ nào là thật Thư Kỳ không tin điều đó Nên đã bật lại cãi cối Anh nói dối em Em không tin sao anh có thể yêu con nhỏ bán hoa này được chứ Cả gì hàng nữa Sao dễ có thể chấp nhận một đứa con gái Gia cảnh nghèo hề như cô ta Chắc chắn cô ta đã mồi chài anh Anh đừng bị vẻ ngoài ngây thơ của nó lừa gạt Bỏ tay Vũ ra Bỏ ra Thư Kỳ không biết xấu hổ Mặc nhiên tiến tới cỡ Tây huyện đình ra khỏi phòng Vũ Cô ta bức xúc Lúc này có thừa tại quá hay không Khi phong Vũ đã thẳng thắng tỏ ý kiên định Còn vừa nói Nguyễn Linh bán hoa, khuôn mặt bà Hằng nghiêm nghị tới đáng sợ, đến cả ánh mắt nhìn Nguyễn Linh cũng ẩn chứa sự hoài nghi. Bà Hằng chỉ thoáng qua, nhưng cũng vì vậy mà tâm trí của bà hoang mang hơn, bà không tin người yêu của Phong Vũ là một cô gái bán hoa. Nhìn Nguyễn Linh xinh đẹp, dịu dàng thế kia, sao có thể làm công việc đó chứ? Bà Hằng bất ngờ xuất hiện từ phía sau, làm cho mọi người đều bị giật mình, nhất là Nguyễn Linh. Cô quay lại nhìn bà, mi mắt chớp lia lịa, mà cuối gầm xuống rồi đan tay nhỏ giọng. Dạ, ba cái Cổ hồng của bà Hằng phát ra tiếng khẳng rồi hỏi Nguyễn Linh. Lời thư kỳ vừa nói, có đúng là sự thật hay không? Ánh mắt bà Hằng nhìn Nguyễn Linh, làm cô cảm thấy lo ngại. Tự dưng cô cảm thấy run rảy khi đối mặt với bà. Cô ngập ngừng bối rối, khẩu hình miệng vừa mở ra, cô chưa kịp giải thích thì phong vụ đứng bên cạnh đã lên tiếng thay cô. "Mẹ, Nguyễn Linh có làm nghề bán hoa hay không cũng đâu có quan trọng chứ. Cái con cần bà quan tâm là con người và tính cách của cô ấy, không phải địa vị giàu nghèo." Thưa kỳ cũng thừa cơ hội mà châm dầu vào lửa, trước mặt bà hằng cố tình biểu xấu hạ bề Nguyễn Linh. Di Hằng chưa biết đấy thôi, cô Nguyễn Linh đây gia đình không kinh doanh gì cả, cô ta chỉ là một con nhỏ cắm hoa bình thường, cô ta sao có thể xứng đáng với Hằng Vũ? Dì Hằng đừng có bị cô ta lừa gạt. Qua miệng lưỡi của Thư Kỳ, bà Hằng biết được bản thân đã hiểu nhầm Uyển Linh. Hai từ bán hoa bà vừa nghe được, không phải như bà đã suy nghĩ trước đó, mà đơn thuần chỉ làm việc bán sốt hoa tươi. Ánh mắt của bà dì Nguyễn Linh lúc này mới chịu đi phần nào. Xong, nỗi lo về sự môn đang hộ đối vẫn khiến cho bà cảm thấy ái ngại. Bà khẽ châu đôi mày, vẫn tráng lộ rõ, vài đếp nhăn. Bà cố gắng... Giấu sự thất vọng vào trong Vì phong vũ Và cũng vì bộ mặt của gia đình Nên lúc này không thể làm khó Nguyễn Linh Rồi bàn tay bà bớt giác Vỗ nhà vào tay Thư Kỳ mỉm môi nói những lời ợn ý Vì từng tuổi này đã gặp qua rất nhiều loài người Sao có thể dễ dàng bị gạt Thư Kỳ con không cần phải lo Còn Nguyễn Linh Bác không nghĩ con khéo tài gì thế Con mở sóc kinh doanh Hay là phụ cho người ta Dạ thú thật con có mở được Một tiệm hoa nhỏ nhỏ Và con tự mình làm chủ Con cũng không khéo tay như bác nghĩ Tuổi trẻ được như vậy là rất giỏi Nguyễn Linh chiều giờ chắc chưa ăn gì Dãy bàn đằng kia có mấy loại bánh ngọt Có nước, rượu và trái cây Con muốn ăn gì thì qua đó lấy đi Đừng có ngại Dạ con cảm ơn bác Dì Hằng sao cả gì cũng như vậy Anh Vũ lành nhạc với con đã đành Ngay cả dì cũng đứng về phía cô ta Dì thường nói muốn con làm dâu của dì Muốn con và anh Vũ cưới nhau Lời hứa đó lẽ nào dì đã quên Sao dì có thể quên chứ Dì còn rất muốn Con làm dâu của dì Nhưng mà Bà đang nói thì ngưng lại vì tội nghiệp Thư Kỳ Bà rất yêu mến cô ta Nếu không phải vì Phong Dương Cũng có tình cảm với Thư Kỳ Nếu không phải vì lo sợ anh em của Phong Vũ nghịch lẫn nhau Thì bà đã không có sự như lúc này Bà ngập ngừng rồi trấn an tâm trạng Đang bức xúc của Thư Kỳ Con đừng giận Dì sẽ không để con phải chịu thiệt đâu Sự quan tâm quá đổi đặc biệt Bà Hằng dành cho Thư Kỳ Khiến trong lòng Nguyễn Linh bỗng nậy sinh Chút buồn tuổi Và có cảm giác bà Hằng không thích cô Như đối với Thư Kỳ Sòng cảm giác ấy cũng chỉ tồn tại Đôi chút rồi biến mất Vì Nguyễn Linh hiểu được thân phận của cô hiện giờ Chỉ là một vợ diễn Nốt ngày hôm nay Cô và bà Hằng cũng sẽ không gặp lại Bản thân cô cần gì phải so đó Nhưng mà anh Vũ và cô ta Dù được bà Hằng Vũ về nhưng nổi ấm ức Vẫn còn đang đè nặng Nơi lồng ngực Thư Kỳ Cũng vì bản tính tiểu thư của cô ta Phong Vũ lần nữa không nhìn được Mà phải lên tiếng Em có thôi đi không Thư Kỳ Chẳng phải anh đã nói rất rõ ràng với em rồi sao Dù không có Uyển Linh Thì em không bao giờ là sự lựa chọn của anh Anh Vũ, anh quá đáng lắm. Trước mặt cô ta, trước mặt gì hận anh dám bắt nạt em. Bữa tiệc hôm nay có mặt cô ta, thì sự xuất hiện của em cũng là thừa tải. Nếu đã như vậy em đi về, tránh cậy bỏng mắt của anh. Dì Hằng, con xin lỗi. Lẽ ra hôm nay con rất vui mừng, nhưng bây giờ thì... con xin phép con đi về trước. Thưa Kỳ, Thưa Kỳ đợi anh. Thưa Kỳ nổi giận bỏ đi, thì Phong Dương vì lo cho tâm trạng của cô ta nên đã đuổi theo. Thư Kỳ ra về vô tình lại đưa Uyển Linh bảo thấy khó. Đối diện với bà Hằng, Uyển Linh vừa ngại vừa lo. Lời nói của cô cũng trở nên lúng túng. Con xin lỗi bác là do con. Lẽ ra con không nên đến đây để bác và mọi người phải khó xử. Em không có lỗi. Anh muốn rõ ràng dứt quát để Thư Kỳ khỏi phải hy vọng. Mẹ à, con chỉ muốn tốt cho Thư Kỳ. Uyển Linh không liên can. Phòng vụ nói chấp Uyển Linh. Vì chính anh là người khởi xướng bản hợp đồng. Những cảm xúc lúc này của Phong Vũ Không giống như đang diễn Bà Hằng nghĩ theo cách khác Nên càng không thích Nguyễn Linh Cũng không muốn gửi nghép bản thân trò chuyện với cô Mắt bà không nhìn Nguyễn Linh Mà liếc qua Phong Vũ Con hơi kỳ với Thư Kỳ rồi đấy Bây giờ mẹ phải qua nói chuyện Với hai vợ chồng chu Bách Con liệu mà cư xử Bà Hằng nguyết dài một cái Rồi quay qua Uyển Linh Cố dặn lòng nói những lời tự tế Con cứ tự nhiên đi Bác phải đi vào bên trong, bạn bè của bác đang chờ. Bà Hằng vừa bỏ đi, thì Phong Vũ cũng quay sang Nguyễn Linh, thấy được gương mặt cô đang u sầu, Còn đáy mắt đen thẩm, to tròn cũng đang lộ rõ nỗi buồn, Phong Vũ hiểu được nguyên do nên cảm thấy có lỗi với Uyển Linh. Cũng vì giúp đỡ cho anh mà Uyển Linh bị bà Hằng hiểu nhầm rồi không thích. Để an ủi Uyển Linh, Phong Vũ bất giác đặt bàn tay chạm lên vai cô, dịu giọng mà nói: "Cô đừng buồn, tôi xin lỗi." Mẹ tôi không có ý gì cả, cô đừng để tâm. Tôi không sao đâu, tôi hiểu mà. Chúng ta cũng không phải tình nhân. Tự dưng tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về nhà. Cô không khỏe chỗ nào, trong người cô ra sao? Để tôi đưa cô vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi. Không cần đâu, tôi muốn về nhà. Nếu nhà anh bận tiếp khách thì tôi tự bắt taxi về cũng được. Không được, cô đang không khỏe. Sao tôi có thể để cô đi về một mình chứ? Cô đến đây là vì giúp đỡ tôi, để tôi đưa cô về. Cảm ơn anh. Hợp đồng với Phong Vũ đã hoàn thành được 80%. chi tiết là không được như Nguyễn Linh mong đợi. Gia đình Phong Vũ hình như không thích cô. 20% còn lại chắc không cần phải diễn. Nguyễn Linh cảm thấy đời sang trọng này nhất định không hợp với cô. Nên cô nhanh giống rời khỏi đấy. Phong Vũ vì lo cho sức khỏe của Nguyễn Linh mà bỏ dỡ cả bữa tiệc để đưa cô về. Sau ngày hôm đó Nguyễn Linh và Phong Vũ cũng đã chia tay. Thân phận bạn gái của anh đã không còn nữa Nguyễn Linh muốn kết thúc vài diễn Trả lại sự độc thân cho Phong Vũ Và anh cũng đã đồng ý Từ đầu sau khi thoát vai Không còn liên can gì tới Phong Vũ Nguyễn Linh lại trở về cuộc sống như trước Yên bình mà kinh doanh tìm hoa Nhưng không Sóng gió bây giờ chỉ mới là bớt đậu Sau buổi tiệc sinh nhật Tại nhà bà Hằng trở về Nỗi oán hận trong lòng thư kỳ đối với Nguyễn Linh Càng tăng lên gấp bụi Nguyễn Linh đã cướp đi phong vũ Người con trai lẽ ra Phải thuộc về cô ta Không càm tâm trở thành kẻ thua cuộc Thư Kỳ hầm hực Cầm điện thoại lên Gọi cho một người rồi nói Giúp tôi điều tra về người này Thư Kỳ nói xong mắt nhìn thẳng vô định Tay cầm chặt điện thoại Cương mặt đầy toàn tính Cùng lúc đó trong phòng của Thư Kỳ Đột nhiên hé mở Bà Hồng mang ly sữa bước vào Thư Kỳ ngẩn mặt nhìn bà rồi cất tiếng Mẹ chưa ngủ sao Bà Hồng đặt ly rửa xuống bàn rồi ngồi xuống giường đối diện với Thư Kỳ Bữa cơm chiều thấy con không ăn nhiều Bà kêu mẹ mang sữa lên cho con Thư Kỳ nhìn bà Hồng biếm môi cười hạ giọng Con cảm ơn mẹ, chỉ có ba mẹ là thương con thôi Ba mẹ chỉ có mỗi mình con, không thương con thì thương ái Bà Hồng cầm tay Thư Kỳ đặt vào tay bà Hơi ấm từ lòng bàn tay phả ra Bà xoa xoa vài cái suy ngẩn nhìn Thư Kỳ Ngập ngừng mà nói tiếp Chuyện giữa con và Phong Vũ Hay là thôi đi Hôm đó Phong Vũ cố tình đưa bạn gái về ra mắt Nghĩa là trong lòng nó đã không có con Hà cớ gì có phải si tình Rồi con lại tự làm khổ mình như thế Thư Kỳ nghe xong Sắc mặt bỗng trở nên thay đổi Cho rằng bà Hồng không hiểu mình Nên rút tay lại Đưa ánh mắt khó chịu nhìn bà Châu đôi mày gác gỗng mà nói Sao con có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế Cho rằng con nhỏ đó Là bạn gái của anh Vũ thật thì đã sao Bọn họ cũng chưa phải vợ chồng chính thức mày nghĩ mà xem Con gái của mẹ đường đường là một tiểu thư dậu có Nhà sắc cũng chẳng kém cạnh ai Lại là nhà thiết kế Cho một công ty nước ngoài có tiếng Con nhỏ bán hòa thấp kém đó Có cửa so sánh với con chắc Anh Vũ có thể đang bị nó lừa gạt Nhất định có sẽ khiến cho anh Vũ sáng mắt Bỏ nó mà quay về với con. Nhưng mà Tang Vũ nó không có tình cảm với con. Cuộc hôn nhân cưỡng cầu sẽ không có hạnh phúc, ngược lại mẹ cảm thấy Phong Dương hợp với con hơn, thằng bé đẹp trai không kém cạnh Phong Vũ, nó cũng rất thích con, là phó giám đốc tập đoàn xây dựng. Con hãy thử mở lòng, đón nhận Phong Dương, rồi sẽ có thấy được ưu điểm của nó. Ba Hồng bỗng dưng quay xe, thay đổi suy nghĩ về Phong Dương, dù trước đó rất thích Phong Vũ, Và mong muốn anh có thể làm rễ của bà Sau cái hôm đó Đi dự sinh nhật bà Hằng trở về Thì suy nghĩ đó cũng đã lung lay Cũng vì Thư Kỳ là đứa con gái duy nhất Không muốn cô chịu khổ nên cứ thử khuyên ngăn Nhưng Thư Kỳ quá cố chấp Nhắc tới Phong Dương Cô ta càng động đảnh bức xúc Mẹ nhắc Phong Dương làm gì Con không thích anh ấy Người con yêu là Phong Vũ Mẹ hãy chờ mà xem Có một ngày anh Vũ sẽ vui vẻ mà cưới con Mẹ đừng nói gì nữa Chuyện của con, con tự biết nên làm như thế nào Con hiểu mẹ muốn tốt cho con Nhưng nếu thương con, bà hãy ủng hộ con Thế vì phản đối vì con theo đuổi tình yêu định sẵn thuộc vậy con Trong ánh mắt của Thư Kỳ Hiện rõ sự quyết tâm Tình yêu biến cô ta trở nên ngang ngạnh Bà Hồng tưởng đâu Rất hiểu Thư Kỳ Nhưng bà đã sai Rõ ràng muốn tốt cho con Nhưng bị con xem là ngược lại Bà Hồng nén tiếng thở dài Giấu sự bất lực vào trong Nhìn Thư Kỳ bằng đôi mắt trống rộng Tiếp đó miếm chặt đôi môi ngập ngừng mà nói Được rồi, mẹ chỉ khuyên con như vậy thôi Tình cảm của con thì tùy con Miễn sao con cảm thấy hạnh phúc Không còn sớm nữa Con uống sữa rồi nghỉ ngơi Mẹ đi về phòng đây Bà ông nói rồi đứng lên Sải bước chân rời khỏi phòng của Thư Kỳ Cửa phòng vừa được đóng Thư Kỳ cũng vì cân ghen tức Dùng hết sự tức tối lên lì sữa Bàn tay cô ta bóp chặt cái ly Nhìn nó ước ước mà nói Mày là cái thá gì mà dám dành anh vụ của tao Chờ xem Tao đối phó với mày ra sao 9 giờ tối Tiệm hoa bất tựa của Nguyễn Linh Vẫn còn mở cửa Thi thoảng một vài người khách vãng lai ghé vào Nguyễn Linh một mình trong tiệm Còn em trai của cô Thì bần học bên trong Thấy ngột ngạc Nguyễn Linh muốn ra ngoài để hống gió Đi tới ngạch cửa Nguyễn Linh ngẩn mặt nhìn lên nên trời đêm nay rất đẹp. Ánh trăng sáng rực rỡ, khác với mọi ngày. Mặt trăng tròn vành vạnh, rồi xuống mặt đường một lớp sáng mờ nhạt. Mai Đỗ Uyển Linh còn thắc mắc, ngọn đèn đường hôm nay sao sáng hơn mọi khi, hóa ra một phần là do ánh trăng. Uyển Linh không kìm được cảm xúc, cô tặc lưỡi thì thầm. Trăng đêm 15 đẹp thật đấy. Dù tính chỉ không do chốc lát, Chu Linh đi vào. Như càng nhìn càng bị sự huyền bí của ánh trang đêm thu hút, bớt giác, Nguyễn Linh ngồi bề xuống ngạch cửa, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm nay không có may, trồng suốt và sâu thẳm, giống như tâm trạng của Nguyễn Linh. Lòng mang mát một nỗi buồn khó tả, suy nghĩ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới phong vũ. Ngoài những lúc lạnh lùng ra, còn lại anh tạo cho Nguyễn Linh cảm giác rất ấm áp và được che chở khi ở cạnh. Đã mấy ngày trôi qua, Nguyễn Linh không liên lạc với phòng vũ. Cứ tưởng sau khi giúp phòng vũ xong, cô sẽ rất thoải mái, sẽ không bị anh làm phiền tới. Sẽ không vùa cớ bị bắt đi đến những nơi mà cô không thích. Nhưng hình như mọi thứ đều ngược lại. Tất cả những gì cô không thích, bây giờ đều trở thành dấu ấn, khiến Nguyễn Linh rất khó có thể quên đi. 15 phút trôi qua, Nguyễn Linh vẫn cứ ngồi thừa ra trước cửa, ánh mắt vẫn hướng lên trời, trông Nguyễn Linh có vẻ trầm tư. Lúc cô đang bận suy nghĩ Một bàn tay đột nhiên chạm vào vai cô Từ phía sau cất giọng Chị hai khuya rồi sao chị còn ngồi đây Nguyễn Linh giật mình Quay đầu lại thì đình trí đã tiến tới Ngồi cạnh cô Nguyễn Linh nhìn em trai mỉm cười nói Em làm bài tập xong chưa Chị hai ngồi hống gió không ngờ Bị vần trăng đêm thu hút Quên mất thời gian Em làm xong rồi Em ra xem chị hai dọn dẹp tìm chưa Em phụ chị hai Đình Trí nghe Nguyễn Linh nói cũng tò mò ngước mặt lên nhìn bầu trời trăng có tròn và sáng nhưng không đẹp giống như cảm nhận của Nguyễn Linh Em thấy cũng bình thường sao chị lại thấy đẹp Nguyễn Linh miếm cười nghĩ Đình Trí là con trai dĩ nhiên không sâu sắc Vừa đẩy to lắm chắc càng về khuya trăng càng khuất và nhỏ dần Chắc là như vậy mà thôi muộn lắm rồi không có ai mua hoa nữa đâu Mình đóng cửa rồi dọn dẹp nha chị hay Ừ Dọn dẹp thôi Nguyễn Linh nói xong thì đứng lên Cùng với định trí thu dọn đồ đạc Vài phút sau Tiệm hoa cũng đã tắt Căn nhà vừa trở nên tĩnh mịch Thì chiếc xe Mercedes của Phong Vũ Đột nhiên chạy ngang qua Và dừng lại trước cửa tiệm hoa Phong Vũ ngồi trong xe hạ kính Âm thầm đưa mắt nhìn tiệm hoa một lúc lâu Thì rời khỏi đó Qua vài hôm Thư Kỳ nhận được cuộc gọi đến trong giờ làm việc Sau khi nghe xong Cô ta bỏ điện thoại trong chiếc túi xách Vội vã di chuyển xuống nhà Lái chiếc xe xịn rời khỏi công ty Cách đó không xa có một quán cà phê Vừa đến nơi Thư Kỳ đột nhiên cho xe tấp vào Rồi đi vào bên trong Thư Kỳ vừa đi vừa giáo giác nhìn xung quanh Đang tìm kiếm ai đó Cùng lúc này viết xa tầm mắt Thư Kỳ Bất ngờ có một cánh tay đưa lên cào Thư Kỳ nhìn thấy Nên di chuyển lại đó Chào cô, cô uống gì? Trước mặt Thư Kỳ là một người đàn ông cao to Mặt mày bầm trợn Xăm trổ cả hai tay Hắn trông không phải là giang hồ Cũng chẳng phải người tử tế Gọi giúp tôi ly nước cam Thư Kỳ kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống Đối mặt với cả đàn ông kia Gương mặt Thư Kỳ trở nên nghiêm nghị Thư Kỳ đặt chiếc túi sách lên bàn Ngã lưng tựa vào thành ghế Xong sau đó cất tiếng Sao rồi? Chuyện tôi nhờ anh điều tra tới đâu rồi Hắn không đáp lời Thư Kỵ ngay Mà thông thả cầm ly cà phê đen trên bàn Khuấy nhẹ vài cái Và đưa lên thưởng thức hấp xong một ngầm Hắn đặt ly cà phê xuống bàn Rồi quan sát sắc mặt của Thư Kỵ Cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay cô Hắn liền lấy từ trong túi quần ra Một chiếc phong thư Đưa đến trước mặt Thư kỳ và nói Bên trong có một vài tấm ảnh Tôi đã chụp được số hoa đó là của cô ta Cô ta còn có một người em trai khoảng 16-17 tuổi đang đi học. Ba mẹ cô ta đã mất ở dưới quê, bây giờ chỉ còn có hai chị em. Nguồn thu nhập chính cũng dựa vào cái tiệm nhỏ xíu đấy. Thư Kỳ đưa mắt, nhìn người đàn ông, rồi cầm phong thư mở ra xem. Về trong có vài bức hình và cô gái trong tấm ảnh. Bị hắn ta chụp được chính là Nguyễn Linh. Sau khi nhìn qua mấy tấm ảnh mà hắn ta đưa, Thư Kỳ thấy không có gì đặc biệt. Chỉ là một vài hoạt động thường ngày Trong tiềm hoa của Yến Linh Ngay lúc đó, Thư Kỳ đã đem Cất tất cả vào trong chiếc phong thư Cầm nó vỗ nhà vào lòng bàn tay Vài cái, rồi biểu môi Nhết mếp lên cười khẩy Thế này mà dám dành phong vũ với tao Mày còn thua xa Cứ chờ xem Cô gái ấy trông rất xinh đẹp Cô ta đắc tội gì với cô Tại sao lại điều tra người ta Sau nụ cười đắc ý của Thư Kỳ Hắn liễn nói vào một câu Và nhận về sự khó chịu từ cô ta Chuyện riêng của tôi Anh thắc mắc làm gì Oh sorry Coi như tôi nhiều chuyện đi Nhiệm vụ cô cần tôi đã làm Bây giờ thì Mắt của hắn chớp lia lia Nhìn Thư Kỳ khóe miệng nhết lên Rồi vậy vậy ngón tay Dùng ý của hắn không cần nói Thư Kỳ cũng vừa rất hiểu Thứ mà hắn đang nhắm tới Là chiếc túi Hermes của cô Thư Kỳ vội mở quá Lấy một chiếc phong bì dày cộm Ném về phía hắn Thù lao của anh, cảm ơn Lần sau có gì tôi sẽ gọi Hắn vừa nhận phong bì đã vội mở ra Thấy sắp tiền bên trong cũng kha khá Hắn nhét môi khoái chí cười Làm việc với người biết điều như cô tôi rất thích Khi nào cần thì nhớ tìm tôi Còn bây giờ tôi đi trước Bye Hắn nói xong vội cầm phong bì Chứa tiền bỏ vào trong túi quần Rồi khỏi quán cà phê trước Thư Kỳ vẫn còn ngồi lại, trong đầu đang suy tính điều gì đó mà nghệch mặt trầm tư. và giây sau cô ta đã vội cầm điện thoại lên, gọi một số máy lạ. Giúp tôi làm một chuyện. Nói xong những gì mong muốn, Thư Kỳ cất vội điện thoại, vào trong túi và rời khỏi quán. Ngày hôm sau, giờ trưa tại công ty Đại Pháp, trong phòng làm việc của giám đốc. Trên bàn làm việc, tài liệu về các công trình, đàn chất đóng để chờ phong vũ xem duyệt. Nhưng vừa xem chỉ được một nửa, thì quyển tài liệu đã bị Phong Vũ đóng lại và đẩy sang một bên. Thấy hơi mệt, anh ngã lưng tựa vào chiếc kế xoay, đưa ngón tay gõ nhẹ lên tráng vài cái. Ngay lúc này anh lại nghĩ đến Nguyễn Linh. Hình ảnh về cô vừa xuất hiện trong đầu, cùng lúc miệng Phong Vũ đã phát ra tiếng nói. Cô ấy đang làm gì chứ? Chỉ mới mấy ngày không gặp, không liên lạc với Nguyễn Linh, mà Phong Vũ như mất linh hồn, làm việc gì cũng không tập trung. Một Phong Vũ được cho là lãnh đạm, luôn đặt công việc lên hàng đầu, giờ đây chỉ vì một người con gái mà tâm trí bấn loạn. Mấy ngày qua tại sao không nghe máy, liệu có xảy ra chuyện gì với cô ấy không? Ngẫm nghĩ một lúc, Phong Vũ đổ người về phía trước, với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Khóa màn hình vừa mở, Phong Vũ liền gọi vào số máy của Yến Linh. Chỉ có tiếng chuộng đổ, đầu dây bên kia không hồi đáp, gương mặt Phong Vũ trở nên lãnh đạm. Sau đó chạm ngón tay vào màn hình Và cố gọi thêm một lần nữa Alo tôi đây Lần này Nguyễn Linh đã bắt máy Phong vũ vừa nghe được giọng nói của Nguyễn Linh Cả người như có sức sống trở lại Hai mắt liền sáng rượt Hàng lông mày dãn ra Cương mặt của anh không còn vẻ u ám Anh vội vàng đáp lời Nguyễn Linh Cuối cùng cô cũng chịu bắt máy Những ngày qua không liên lạc được với cô tôi rất lo Xin lỗi Do tôi có chút việc bận Dòng Nguyễn Linh trậm xuống Âm điệu nhẹ nhàng không giống với tính cách thường ngày hay bác bẻ của cô Đầu dây bên này Phong Vũ vừa nghe Đã thấy có vấn đề nên hỏi lại Cô sao thế? Có chuyện gì buồn không? Hay là giận tôi? Sao tôi phải giận anh? Tôi vẫn bình thường, anh đừng suy diễn lung tung Đây mới đúng là dòng điệu Phong Vũ muốn nghe Nguyễn Linh thật sự không giận anh Giống như những gì anh đã suy nghĩ Chắc là tôi nghĩ nhiều quá Tôi muốn nói mấy hôm nay tôi bận. Khoan đã, tôi có điện thoại tôi tắt máy trước. Vậy nha, bài anh. Nguyễn Linh nói xong đã vội cướp máy. Phong Vũ còn chưa nói hết ý. Thì bên đầu dây kia chỉ vòng lại ba tiếng tuốt tuốt rồi tắt hẳn. Không còn nghe thấy giọng nói của Nguyễn Linh. Phong Vũ buồn bã, di chuyển chiếc điện thoại ra xa. Đôi mắt lúc này mang dáng vẻ trầm tư. Trên chiếc ghế xoay, Phong Vũ nghệt mặt ra, cầm chặt điện thoại mà thắc mắc. Có đúng như vậy, Nguyễn Linh có thật sự bận hay là do cô ấy không muốn nói chuyện với mình? Tầm từ phòng vụ có chút mông lung, nhưng những gì vừa suy nghĩ chỉ là do bản thân suy diễn lung tung. Phòng Vũ ngồi thận tờ dày lát, tâm trạng dậu đang bối rối, dừng ngày sau đó, anh lại đặt điện thoại lên bàn làm việc. Số tài liệu trước mặt cần anh giải quyết. Phòng vũ liền mở máy tính lên. Tẹp dữ liệu vừa mở ra, thì trước cửa phòng vòng vào tiếng gõ cửa. Con Vũ thẳng lưng ngồi ngây ngắn, đưa bàn tay mân mê chỉnh lại chiếc cà vạt trước khi âm thanh lạnh luồn vang lên, truyền ra bên ngoài. Mời vào. Nhận được lệnh của thư ký của phòng Vũ mở cửa đi vào rồi đứng lại trước bàn làm việc của anh. Dạ sếp, chiều nay 6 giờ có hẹn với Trần Tổng. Tôi biết rồi, cô về làm việc đi. Dạ em xin phép. Đối diện với gương mặt lạnh như tiền của phong Vũ, cô thư ký không dám nén lại lâu hơn. Cô vừa rời khỏi phòng thì Phong Vũ cũng đã tạm ngừng đôi tay, khỏi chiếc máy tính. Nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay với trận tổng, Phong Vũ bớt giác, phả ra một hơi tở dại. Cương mặt trầm ngâm không thoải mái. Nhanh như vậy cuộc hẹn chiều nay với một vị khách hàng đã tới. Bó hoa được đặt là một bó hoa hồng, đức thân Nguyễn Linh phải mang đi vào. Địa chỉ và tiền Nguyễn Linh đã nhận được, tiệm hoa giao cho định trí, ở nhà trong coi. Bây giờ cô chuẩn bị đến địa chỉ mà người đàn ông kia căng dặn trước đó. Đi theo hướng dẫn trên điện thoại, Nguyễn Linh cũng đến được nơi cần giao hoa. Vừa dựng chân chống xe, Nguyễn Linh mở điện thoại lên, nhìn kỹ một lần nữa. Đi theo hướng dẫn trên điện thoại, Nguyễn Linh cũng đến được nơi cần giao hoa. Vừa dựng chân chống xe, Nguyễn Linh mở điện thoại lên, nhìn kỹ một lần nữa. Đúng là quán này rồi, nhưng mà... Nguyễn Linh nhìn vào bản hiệu đúng với địa chỉ người đàn ông kia yêu cầu. Như khi biết đây không phải nhà hàng, không phải là một chỗ nào khác, mà là một quán bar, Nguyễn Linh đã sửng sờ đứng lặng người. Những viễn cảnh về quá khứ trước đó, bỗng hiện hữu trong suy nghĩ, khiến đôi chân của Nguyễn Linh đột nhiên trùng bước. Mặt Nguyễn Linh cùng trắng bệt. Đôi tay đang cầm bó hoa, bớt giác rung rảy. Nguyễn Linh sợ hãi đứng trước quán bar. Cùng lúc đó một nhân viên bảo vệ đang giữ xe, Đã tiến tới chỗ cô nhẹ giọng hỏi tâm Này cô cô có bị sao không Cô không khỏe hay sao Mà mặt mày cô nhợt nhạt thế Cô cần tôi giúp gì không Nguyễn Linh cố nén nỗi sợ hãi vào trong lòng Cô nhìn người bảo vệ Ngập ngừng nói Cảm ơn anh tôi không sao tôi đến giao hoa Cho một vị khách ở đây Hẹn gì thấy cô cầm theo bó hoa to tướng Mà hôm nay quán bà có khách Đến tổ chức sinh nhật cho cô giáo Tôi không biết Tôi được anh kia đặt Và dặn tôi chiều nay giao đến đây cho người yêu của anh ấy. Mà cô không sao thật chứ Trong mặt cô kém sát quá Cảm ơn anh tôi không sao Vậy thôi cô mang hoa vào bên trong đi Tôi biết rồi Người bảo vệ vừa rời khỏi Nụ cười gừng gào trên quế miệng của Nguyễn Linh Cùng đã tắt Cô hướng mắt vào quán bar Đây không phải nơi cô từng làm việc trước đó Nhưng cảm giác sợ hãi Và nỗi ám ảnh vẫn còn Mất vài phút đứng bên ngoài Nguyễn Linh mới lấy lại được bình tĩnh Cô nhìn xuống bó hoa trên tay Nghĩ đến tâm huyết Đặt vào căn tiệm nhỏ của bớt giác phả ra một hơi dài Rồi chậm rãi bước vào bên trong Dưới hầm ba lúc này là những ánh đèn Đủ màu sắc nhấp nháy đến chói mắt Tiếng cười nói Tiếng nhạc sập xình đang xen vào nhau Trên sàn nhảy là những vụ còng bốc lửa Đang uống éo Tất cả những người đến đây đều nằm trong giới thường lưu Doanh nhân Cô chiêu cầu ấm đều có đủ cả. Đứng từ xa Nguyễn Linh dày trắng, thật cô Mau Phải mấy năm rồi cô mới quay trở lại. Những ký ức đáng sợ năm đó, bất chợt ùa về trong cô. Không sao cả Uyển Linh, chỉ là giao hoa tôi mà. Nguyễn Linh rón rén cầm theo bó hoa, từ trấn ngang bản thân mình, vừa đi vừa giáo giác tìm kiếm xung quanh. Như chỉ mới vào chiều quán bar đã đông khách, Nguyễn Linh không biết ai mới chính là chủ nhân của bó hoa mà cô đang cầm. Quan sát qua, Nguyễn Linh chỉ thấy mỗi chiếc bàn số 6 cách chỗ cô đang đứng tầm vài bước chân. Nhóm người bọn họ đang chiêu và bay bóng trong bản nhạc sôi đồng vừa được mở. Nhưng Nguyễn Linh không nhìn họ mà chỉ để ý chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Một trong những người ấy có phải là chủ nhân của bố hoa hồng này không? Nguyễn Linh không chắc suy đoán của cô là đúng nên đã lấy tiền tòi gọi vào số máy của người đàn ông đã đặt hoa của cô. Tiếng chuông đổ từng hồi, Nguyễn Linh dán mắt nhìn về phía nhóm người kia. Một người đàn ông trong số họ đột nhiên cầm điện thoại lên. Vừa thấy hành động đó, Nguyễn Linh liền di chuyển bước chân. Đến trước họ, Nguyễn Linh khừng lại rồi cất tiếng. Chào anh, anh có phải là Dũng? Hôm qua anh có đặt tôi một bó hoa hồng và yêu cầu tôi giao đến đây cho anh. Tiền tôi đã nhận, còn đây là hoa của anh. À đúng rồi, tôi là Dũng. Cảm ơn nhé. Người đàn ông tên Dũng nhận lấy bó hoa rồi đưa sang cho cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Tặng bé, sinh nhật vui vẻ nha cứng Cảm ơn anh yêu. Mua. Một cái chàm môi phát ra tiếng, tên Dũng và bạn gái thật biết làm cho người khác phải ngựa nghịu. Nguyễn Linh đứng chứng kiến cũng thấy ngại, nhưng cô gái kia vui trong lòng. Nguyễn Linh cũng cảm thấy hạnh phúc vì bó hoa do cô tự tay cắm, làm cho cô gái kia rất thích. Chúc mừng sinh nhật cô, hoa xong rồi tôi xin phép Trách nhiệm đã xong, Nguyễn Linh không muốn nén lại nơi viện tói này Cô muốn ra về ngay lập tức Nhưng mọi chuyện đã không như cô suy nghĩ Vẻ đẹp của cô đã bị một tên đi cùng họ nhắm trúng Nguyễn Linh vừa quay người, cánh tay của cô đã bị hắn giữ lấy Khoan đã, cô em bán hoa sao lại xinh đẹp thế này Vì cũng lỡ tới đây rồi thì ở lại uống cùng với bọn anh vài lý Hắn vừa cợt nhã với Nguyễn Linh xong Thì quay sang tên Dũng Rót giùm ta một ly Để ta mời em gái xinh đẹp Xin lỗi tôi không biết uống rượu Tôi đến đây chỉ để giao hoa Trách nhiệm của tôi với anh Dũng đã xong Tôi xin phép tôi phải đi Nguyễn Linh gạt tay hắn ra Quay người nhanh muốn rời khỏi quán bà Nhưng lần nữa Nguyễn Linh bị bàn của tên Dũng ngăn lại Hắn đứng lên Chắn ngang trước mặt Nguyễn Linh Cố tình muốn giữ chân cô Không biết thì để anh chỉ chỗ uống Ngồi xuống đi Hắn không chỉ nói Mà còn đưa tay chạm vào người Nguyễn Linh Giở tối đùa cợt Khiến cô rất khó chịu Anh đang làm gì thế Đây là chỗ đông người Mong anh giữ từ trọng cho Đối diện với hắn Nguyễn Linh mở to đôi mắt Mày nhíu lại khuôn mặt trở nên đỏ ưỡng Nguyễn Linh đã không thể mềm mỏng được Với loài người không tự tế như hắn Cô như bất bình tĩnh Còn hắn thì vẫn trơ ra Giang xảo Hắn không vì sự tức giận của Nguyễn Linh mà ngừng lại. Anh có làm gì của em đâu. Anh chỉ muốn em uống cùng ven một ly rượu thôi. Một ly đâu có khó lắm. Nếu như em muốn ra về thì em phải cố gắng tôi. Hắn kèo cưa với Nguyễn Linh, trong khi lại đưa mắt nhìn tên Dũng. Ánh mắt đó liệu có ẩn tình gì bên trong? Bọn họ đang có ý đồ gì với cô chăng? Nguyễn Linh bây giờ rơi vào thế khó. Đi gã đàn ông đó khó dễ như không thể làm gì khác. Cô không phải không biết uống rượu Nhưng từ khi làm lại cuộc đời Nguyễn Linh đã tự hứa với lòng Sẽ không đụng vào dù chỉ là một giọt Lẽ nào hôm nay vì một tên dê sộn Mà cô phải làm trái với quy tắc Đã đặt ra Càng nghĩ càng tìm rối rắm Nguyễn Linh vì vân vân cả người cùng ngớ ra Tên Dũng thấy Nguyễn Linh im lặng Thì lên tiếng Bọn anh không có ý xấu đâu Vì sự xinh đẹp của em Nên nó muốn được cùng em uống một ly Em không cần phải ngại Đúng vậy uống đại đi Một chút rượu đâu có say mà cô sợ Uống đi rồi còn về Cô bạn gái người yêu của tên Dũng Cũng nói thêm Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau rất đáng nghi Nếu không phải bỡn cợt Nguyễn Linh Thì giữa họ ác hẳn đang có toàn tính Nguyễn Linh bỗng châu đôi mày suy nghĩ Vì lời nói của bọn họ tác động Nguyễn Linh nắm chặt bàn tay Bất đắc dị phát ra tiếng tôi được rồi tôi sẽ uống Xong các người phải để tôi về Ok, chỉ cần cô em uống hết ly rượu này, anh sẽ để em ra về. Dũng, đưa ly rượu cho tao. Nhận ly rượu từ tên Dũng, gã bạn của anh ta liền đưa qua chủ Yến Linh. Cô vừa nhìn ly rượu thì nỗi ám ảnh bao năm lại ùa về trong tiềm thức. Để nhanh rời khỏi nơi đây, Yến Linh gồng mình bưng ly rượu một hơi nóc cạn. Xong, bây giờ tôi về được chứ. Ok, em có thể đi. Nhìn ly rượu đã cạn tới đấy. Khóe mắt hắn liền nhất thành một đường công ngào mạng. Hắn bước sang một bên để Nguyễn Linh rời khỏi. Nhưng cô vừa quay lưng lại thì mọi thứ trước mắt bỗng trở nên quay cuộn. Chỉ mới một ly lẽ nào cô đã say. Nguyễn Linh vỗ vỗ vào đầu cố gắng bước đi. Đôi chân bắt đầu loàn choạn. Cô vừa quay lưng. Tên Dũng và gã bạn của hắn đồng thời nhìn nhau nhất môi cười gian xảo. Vừa ra khỏi quán ba, Nguyễn Linh đã cảm thấy khó chịu, nóng ràng cả người. Lại thêm cảm giác buồn nôn Nên ngay khi đó cũng muốn vào nhà vệ sinh Nguyễn Linh vừa đi vừa cào cấu cơ thể Phía trước là toilet Nguyễn Linh chỉ muốn lao nhanh vào bên trong Không biết phía sau Gã đàn ông xấu bạn của tên Dũng Cũng đang đi theo cù Phong vũ vì công việc Phải miễn cượng đến quán bà 6 giờ có hẹn như việc cạt xe Để 5 phút sau anh mới tới quán Đầu xe bên ngoài phong vũ một mình Đi vào quán bà Thời điểm đó Nguyễn Linh từ bên trong đi ra, sẵn ngang qua phòng vũ nhưng anh không nhìn thấy. Cả hai sợt qua, dầu Nguyễn Linh đã quay người về phía toilet. Không có chút cảm giác về sự hiện diện của Nguyễn Linh, bước chân của phong vũ một mạch đi vào bên trong. Vừa thấy ngạch cửa, phòng vũ đứng lại đưa mắt nhìn vào. Trên chỗ sàn nhảy mấy cô gái vũ công và một đám trai gái đang uống éo thân mình, lắc lư theo nhạc. Tác phong của bọn họ khiến cho phong vũ cảm thấy chán ghét. Nếu có phải chịu lòng đối tác, người đàn ông mang danh là Trần Tổng, thì những nơi kiểu vũ trừ náo nhiệt như thế này, Phong Vũ không bao giờ đặt chân tới. Phong Vũ đứng ở góc khuất, có thể thấy ba giờ này rất đông và bị phun chỗ, chỉ duy nhất một bàn còn trống chưa có ai. Phong Vũ cầm chiếc cặp da màu đen đi tặng tới. Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ tiến lại hỏi. Dạ anh dùng gì? Cho tôi một chai whisky cảm ơn. Tiếng nhạc sập sinh trong quán bar lúc này Đã lớn ác đi tiếng nói Phong vũ ngồi một mình Chờ trần tổng kia tới Trước mặt anh là sàn nhảy và đám trai gái Đang lắc lư bên trên Bọn họ ăn mặc rất thiếu vải Nhảy nhót phản cảm Chẳng khác gì những kẻ ăn chơi Phong vũ ngồi bên dưới không muốn nhìn họ Nên quay mặt sang chỗ khác Né sàn nhảy Phong vũ lại bị ánh sáng của những chiếc đèn bảy màu Xoay vào chiếu rọi vào mắt Chưa hết chóng mặt Phong Vũ lại cảm thấy đau đầu và ù tay vì công sức nhạc ở đây quá lớn. Phong Vũ tự nhận những nơi ồ mạo rôi động như thế này không thích hợp với anh. Không chịu được Phong Vũ đưa tay, dày dày hai bên vùng tái dương. Nếu không vì công việc, Phong Vũ đã bỏ về từ rất lâu. Giám đốc Lăng, đợi chúa có lâu không? Giọng nói truyền tới bên tay. Phong Vũ liền ngẩn mặt, đứng trước anh là một người đàn ông, đùa tuổi trung niên, bụng hơi vệ. Ông ta cũng đang cầm một chiếc cặp màu đen. Thấy ông ta phong vụ đứng bật dậy, bàn tay chìa về phía trước, nhoảng miệng cười. Chú Thành, cháu cũng vừa mới tới không lâu. Xin lỗi cháu, do kẹt xe nên chú tới trễ. Cháu gọi thức uống chưa? Vừa rồi cháu có gọi một chai whisky nhưng chưa thấy mang ra. Chú Thành mời ngồi. Ông Thành là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Đại Thành, đối tác lớn của Đại phát Cũng vì nể mà ông ta, Phong Vũ mới biển cưỡng đến quán bà, nơi phức tạp để bàn công việc. Chú Thành, chú đến rồi vậy chúng ta bàn chuyện luôn nha chú. Cứ từ từ, chú cháu mình còn chưa uống rượu cơ mà. Chuyện công việc dĩ nhiên phải bàn. Cháu khoan hẳn vội. Dạ vâng. Ông Thành ngắt ngang ý định của Phong Vũ, làm sự nóng lòng của anh cũng phải nén lại vì hợp đồng lớn của công ty. Dạ xin lỗi đã để anh đợi lâu, chai whisky và trái cây của anh đấy. Rượu được Phong Vũ gọi nãy giờ đã mang ra Nếu nhân viên phục vụ đặt xuống bàn Thì rời khỏi Nhưng ngay lúc đó ông Thành bất ngờ lên tiếng Đợi đã Phiền cô bé một chút Có thể rót rượu cho chúng tôi không Dạ tôi Không cần phiền cô bé đâu chú à Chuyện này cháu có thể làm Chỉ là rót rượu thôi Chẳng lẽ cô em làm không được Có cần tôi gọi quản lý tới hay không Lời đề nghị của ông Thành Qua cái nhìn của Phong Vũ Đi trở thành dùng ý Chỉ là một cô bé nhân viên Mà ông ta cũng nhắm tới Phong vũ muốn dạy vậy Nhưng tiếng nói của anh không nhầm gì Bởi vì anh còn phải cả nể Nhân dường ông ta Đứng trước mặt anh cô bé ruồn rảy Gừa nghép bản thân cầm chai rượu Nỗi sợ lúc này đã tạo nên áp lực Cô gái ấy vụn về Vô tình làm đổ rượu vào người phong vũ Tôi xin lỗi tôi uh, Tôi mới vào làm việc Nên chưa có kinh nghiệm Tôi, tôi lau giúp cho anh Không cần đâu Tôi tự làm được Để rượu đấy Em đi vào trong đi Gương mặt tái xanh của cô bé hốt hoảng Liết mắt nhìn ông Thành Thì nhận lại sự gắt gỗng Và nguyết dài của ông ta Vụn về Đi vào đi Cô gái đó vừa rời khỏi Ông Thành đã quay sang phòng vũ Cháu có làm sao không Nhưng vì ở đây thật là Cháu không sao đâu Chỉ bị ướt một tí thôi Cháu vào nhà vệ sinh một chút Châu đi đi chú chợ Phong Vũ rời khỏi chỗ ngồi đi tìm nhà vệ sinh Chiếc áo sợi mì trắng của anh bị đổ rượu vào Gây nên một vết bẩn Phong Vũ vì sự kỵ tính Phải đi rút nước ngay Vào toilet Phong Vũ đi đến mở vòi nước Âm thanh rốc rách bên dưới Chảy nhà Phong Vũ dùng tay hướng nước rửa vào vết bẩn trên áo Bỏ ra Không lẽ tôi hét lên đó Tiến là thức thanh truyền tới ở nhà vệ sinh nam Phong Vũ ngừng tay Khóa vội nước Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh đó lần nữa truyền tới, nhưng vang lên và rõ hơn. Anh làm gì vậy? Bù ra! Trong nhà vệ sinh chỉ có mình Phong Vũ, càng lắng tay nghe thì giọng nói đó lại càng quen thuộc, khiêu khích sự hiếu kỳ của anh. Ngay lúc đó, Phong Vũ rời khỏi nhà vệ sinh, đi theo hướng âm thanh vừa rồi anh đã nghe thấy. Càng di chuyển, Phong Vũ càng đi sâu vào bên trong. Đến một căn phòng, Phong Vũ khượng lại, áp tay vào cánh cửa. Đây là phòng vip của con la cũng chẳng ai nghe. Cô em đẹp thuần khiết như vậy mà lại đắc tội với người khác. Chỉ trách cô xui xẻo. Buông ra, anh không được động vào tôi, buông ra. Giọng nói vọng ra từ bên trong, khiến Phong Vũ giật mình, kinh hại phát ra tiếng. Uyển Linh là giọng của Uyển Linh. Sau một cú đạp mạnh thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toàn. Phong Vũ song thẳng vào bên trong, kéo tay đàn ông khốn kiếp, đang bắt nạc Uyển Linh xuống giường. Mày, sao mày dám, mày có biết cô ấy là ai hay không? Gã đàn ông chưa kịp phản ứng đã bị nắm đấm của Phong Vũ, vung thẳng vào mặt. Liên tiếp ba lần chịu sự tác động mạnh, hắn nằm bẹp xuống sàn nhà. Phong Vũ vội vàng chạy tới, đỡ Nguyễn Linh ngồi dậy, đưa tay lây nhẹ người cô. Nguyễn Linh, tôi Phong Vũ đây, cô có làm sao không? Nguyễn Linh thần trí đang mơ hồ mọi thứ trước mắt đang quay cuộn. Qua cái nhìn mơ mạng cô nhận ra Phong Vũ. Phong Vũ, là anh thật sao? Đúng, tôi là Phong Vũ đây Cô sẽ lại có mặt ở đây? Tôi, tôi nóng quá Chứ tôi, tôi khó chịu quá Nguyễn Linh bó chặt tay Phong Vũ Miệng không ngừng rên rỉ Biểu hiện của Yến Linh rất lạ Trông không giống như một người đang say rượu bình thường Đối diện với Phong Vũ Hai má cô đỏ ưỡng cả lên Cả người cô như bị lửa thiều đốt Cơ thể phát ra sự bức sức Ngấy ngứa Khó chịu đứng ngồi không yên Tình trạng của Nguyễn Linh hiện giờ e là không thể giải đáp thắc mắc trong lòng Phong Vũ Anh liên tục lây người cô ánh mắt thể hiện rõ nỗi lo Cô bị làm sao vậy Nguyễn Linh Sao uống nhiều rượu thế Nguyễn Linh không còn đủ sức để giải thích những gì đã xảy ra Chỉ biết trước mặt cô là Phong Vũ và cảm giác nóng bức làm cho cô chỉ muốn được đối phương đáp ứng Không được tôi phải đưa cô rời khỏi đây Gương mặt căng thẳng của Phong Vũ loay hoay Dù Nguyễn Linh ngồi dậy Tâm hồn dút hết vào cô Phòng vụ đã quên mất Căn phòng này không chỉ có hai người Gã đàn ông bị phong vụ đánh vừa nãy Đã gường dậy Hắn ở phía sau Vung sản nắm đấm lao về phía anh Nguyễn Linh nhìn thấy thì kịp tời lên tiếng Phía... phía sau Thần trí của Nguyễn Linh mặc dù không được tỉnh táo Nhưng gặp chuyện nguy hiểm cô vẫn có thể nhận thức Trong ánh mắt của cô phong vụ thấy sự hốt khoảng Thì ngoái đầu lại Chẳng những né đều cú đánh lén của hắn Phong vũ còn kịp phản đòn Đấm một cú thật mạnh vào vùng bụng dưới Khiến hắn ôm bụng nhăn nhó mặt mày Mày, mày là thằng nào? chỗ tao và người yêu tao đang vui vẻ Sao mày dám? Hắn chỉ rõ ngón tay về phía phong vũ Nhưng anh điềm tĩnh một cách lạ thường Đối diện với hắn còn một chút sợ hãi Bước chân chạm dài tiến lại Bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo của hắn Hai ánh mắt chạm nhau Phong Vũ bất giác miếm mùi Nghiến răng mà nói Đừng có nhận bừa cô ấy là bạn gái của tao Tao vừa gọi báo cùng an Mày còn không rời khỏi đây thì đừng có trách Hắn xanh chành mặt mày Sợ hãi trước ánh mắt kiên định Của Phong Vũ Lại càng sợ chuyện bỏ thuốc Uyển Đinh Bị bài lộ Hắn hùng hùng dùng lực đẩy Phong Vũ ra Rồi bỏ chạy Tôi muốn anh giúp tôi đi Tình trạng của Uyển Linh nghiêm trọng dần Cô liên tục đòi hỏi Trong lúc này miệng cô toàn nói ra những lời rất kỳ quạt. Cô bước xuống giường đi chân trần về phía phòng vũ. Đứng trước gương mặt sắc lạnh, Nguyễn Linh chớp dạ mi mắt rồi dơ hai tay áp vào mặt phong vũ, mỉm cười nói Anh có biết anh đẹp trai lắm không? Tại sao tôi lại thích một người kiêu ngạo như anh chứ? Nguyễn Linh nói xong, dùng đôi bàn tay không yên phận ấy, chạm vào mân mê vòng ngực sáng chắc của phong vũ. Một người đàn ông chưa từng trái cũng bị cô làm cho đỏ mặt. Nguyễn Linh, cô đã say, tôi đưa cô về nhé. Tôi khó chịu quá, Phong Vũ. Nguyễn Linh loàn toàn dựa vào lồng ngực của Phong Vũ, ướng nghèo thân dưới. Cảm giác ngứa ngấy khiến cô không ngừng gạo cấu cơ thể. cúc áo trên cùng đã bị cô bước ra. Phong Vũ có chút rung động, nhưng vẫn tự tế giúp cô cài lại. Cô đã uống cái gì đấy? Phong Vũ ôm chầm lấy cơ thể cô, nhíu mày hỏi. Lúc đầy giao hoa, tôi bị một gã đàn ông làm khó. Hép tôi uống hết ly rượu mới được vậy Nhưng bây giờ tôi khó chịu quá Nguyễn Linh thở dốc Mùa hôi bị rịn trên khắp cơ thể Lẽ nào cô đã bị bỏ thuốc Phong Vũ bế Nguyễn Linh lên Bộ dạng hiện tại của cô làm sao có thể ra về Vì vậy Phong Vũ đành phải tạm Để cô nằm trên giường Nguyễn Linh nằm đây đợi tôi Phong Vũ Anh đừng bỏ tôi Tôi cần anh Câu nói của Nguyễn Linh Khiến đôi chân của phong vũ trùng bước, ý định trở ra gặp ông Thành bị gác lại. Phong vũ quay người đi về phía cô, ngồi trên giường, phong vũ cầm điện thoại gọi vào số của ông Thành. "Chú Thành à, tôi xin lỗi chú, chuyện hợp đồng mình dời sang hôm khác có được không chú? Vừa rồi trong nhà vệ sinh, cháu nhận được tin một người bạn bị tai nạn nên chạy qua đó, thực xin lỗi vì giờ này mới gọi cho chú." Đầu dây bên kia, thái độ của ông Thành cũng cảm thông mà đồng ý. Phòng vũ quay sang, ôm lấy cơ thể Nguyễn Linh, đè xuống giường. Nguyễn Linh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Chị Năm, chị gọi Thư Kỳ xuống ăn cơm giúp tôi đi. Bà Hồng vừa dứt lời Thư Kỳ đã đứng phía sau cất tiếng. ba mẹ, quay đầu lại bà Hồng nói. Qua ăn cơm luôn đi con. Một bàn ăn tình soạn đầy đủ rau củ quả, thịt cá bày sẵn trên bàn, toàn những món mà Thư Kỳ yêu thích. Không phải thử, chỉ vừa nhìn đã cảm thấy ngon. Thưa Kỳ nhanh tay kéo nhẹ cái ghế rồi ngồi vào. Ba mẹ, đồ ăn hôm nay sao toàn các món con thích? Con đang ăn kiên mà. Dạo gần đây thấy con thường xuyên đi sớm về khuya. công việc bận rộn, mẹ có nói gì Nam đi chợ, nấu mấy món con thích để tẩm bổ cho con. Đi làm đã cực nhọc, con phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe. Giảm cân làm gì? Vóc chán con bây giờ chưa đủ ốm hay sao chứ? Tại mẹ không biết thôi, phụ nữ thời nay ngoại hình rất quan trọng. Người ta cũng thường hay nói nhất dáng gì da. Mẹ đừng có lo cho con gái mẹ, con biết tự chăm sóc bản thân. Có phải đẹp, phải xinh, vậy mới xứng đối với anh Vũ chứ. Nhắc đến phòng Vũ, bà Hùng ngồi đối diện bỗng dưng câu mày hỏi. Chẳng phải thằng Vũ đã có người yêu sao? Sao còn để tâm tới nó làm gì? Con hãy tìm một đối tượng khác để yêu đi. Ông bách đà ngăn thì ngưng đũa nhìn thư kỳ. Anh Vũ nhớ tới bị con nhỏ đó lừa gạt. Nó vì gia tế và địa vị Nên mới tiếp cận anh Vũ Đó không gọi là tình yêu đâu Chỉ có một mình con Một lòng một dạ yêu anh ấy Anh Vũ phải là chồng của con Bằng mọi giá Bà, bà phải giúp con Giúp bằng cách đạo con muốn ba đến gặp thằng Vũ cảnh cáo Buộc nó phải chia tay với cô gái đó sao Không phải như vậy Ba và chú Đại rất thân thiết với nhau Trước kia ba cũng từng giúp đỡ gia đình bên đó Còn muốn ba đi gặp chú Đại đốc thuốc chuyện hôn sự giữa con và anh Vũ, nha ba. Ông Bách trầm ngâm, lòng thì lo lắng, bởi vì Thư Kỳ quá tuổi lùi tình. Lăng phong Vũ, có đáng để con gái ông đặt nặng tình cảm như thế. Tình thương dành cho Thư Kỳ nhiều bao nhiêu, ông Bách lại do dự bấy nhiêu. Để khi nào rảnh rỗi, ba sẽ hẹn chú đại, nói chuyện thử xem sao. Ông Bách nhíu mày, vần ráng lộ ra vài đường nếp nhăn. Cảm ơn ba, yêu ba nhất, Phải rồi ba là nhất Mẹ bây giờ chỉ là con số 0 Cả ba mẹ đều là nhất Là số 1 trong con Thôi ăn cơm đi Lo nói chuyện cơm canh ngùi hết Dạ ba mẹ ăn cơm Thư Kỳ vừa chạm tay vào chén cơm Bất giác trên điện thoại cô có cuộc gọi tới Một nhảy số lạ nổi trên màn hình Thư Kỳ vừa xem qua Biểu hiện trên khuôn mặt bỗng chốc thay đổi Trong mắt nhìn hai vợ chồng ông Bách Láo lia Sự ngập ngừng bảo Ờ, bạn con gọi tới, con ra ngoài nghe máy ờ, Ba mẹ cứ cơm trước đi Kính thưa quý vị Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Bướm Đêm Được viết bởi tác giả Hoàng Chi Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyền này Sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai Trên kênh youtube chị Dậu Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay Xin phép được khép lại tại đây